chào mừng các bạn đến với kênh gác truyện của sấu béo hôm nay sấu béo sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện kiều tàng tác giả cuồng thượng ra cuồng các bạn đừng quên like share video để cập nhật chuyện mới mỗi ngày đầu nếp cho sấu béo theo l i n k ở mục mô tả video bên dưới sấu béo cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trường 51, Nhận thân Hoang 51, ở Miếu、Hoang. tuy vương cũng không phải là người độ lượng rộng rãi gì lúc đầu thôi hành chu đi về phía tây bắc là để lấp đầy lỗ hồng của đại yến chuyện này không liên quan gì đến hắn thế nhưng hành vi ngăn cản con đường tài lộc của người khác này của thôi hành chu thực sự đáng phải đoạn tử tuyệt tôn một hoàng thất tôn quý như tuy vương làm sao có thể nuốt trôi c u ộ c tức này càng tồi tệ hơn chính là nếu như mấy thương nhân mà hắn sắp xếp kia nằm n trong tai hoài dương vương thì chẳng khác nào những chứng cứ phạm tội chết người về việc hắn cấu kết với ban tộc thiền vu cũng rơi vào tai hoài dương vương hiện giờ hai bè phái của thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu đang đấu đá nhau kịch liệt nếu như hoài dương vương trình những thứ trong tay lên ngô yêu phi kia không có lý do gì để không sử dụng đ ó đến lúc đó chẳng phải lưu bái chỉ có nước bị động chịu đòn thôi sao cho dù cuối cùng bản thân mình cũng có thể thoát thân đi chăng nữa thì cũng sẽ đánh mất t h a n h danh hiền đức c u n g hiếu mà hắn vất cả t i n h góp cả đời cho nên tuy vương quyết định sẽ t h a m dò ý tứ của tên thôi hành chu kia một chút đồng thời trong triều đình bây giờ hắn cũng phải cho người theo dõi tuyệt đối không thể để cuốn sổ con vạch tội của thôi hành chu trình lên trên ngoài ra bất cứ người nào biết hắn đang bí mật điều hành kinh doanh quạng sắt cũng không thể giữ lại nghe nói tên thương nhân do ngưỡng sơn tiếp cận và g i a o thiệp đã đào thoát khỏi sự truy đuổi của thích khách mà hắn phái đến những người này biết rõ nội tình hắn mua chuột a cốt phiến như thế nào xem ra cần phải cử thêm ít nhân lực cỏ dại phải nhổ tận gốc mới diệt trừ sạch sẽ nhưng gia tuy vương cũng đã quá lo lắng thôi hành chu khó khăn lắm mới có thể nắm được chiếc đôi xói này của tuy vương làm sao có thể tùy tiện sử dụng như thế được việc cung ứng trễ lương thảo đến tây bắc vẫn luôn là nỗi lo lớn trong lòng nếu có tuy vương giúp hắn khơi thông trên dưới thì cơm trong nồi của c o n doanh tây bắc sẽ ngon ngọt hơn rất nhiều cho nên thôi hành chu không vội chỉ án binh bất động khiến cho tên chất nhi của tuy vương kia tức giận không thôi bây giờ hắn cũng đang ngày đêm bận rộn không ngừng nghỉ mấy ngày nay mùa xuân ở tây bắc cuối cùng cũng đã thong rong đến muộn trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ gần như trở nên náo nhiệt rực rỡ hơn rất nhiều lúc này ra ngoài hương hoa cỏ tràn ngập khắp phố chính là lúc tiết xuân đã chớm nở đáng tiếc khoảng thời gian này miên đường thường xuyên dậy muộn có vẻ cũng chậm chạp giống như mùa xuân mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng căn phòng của chủ tử ở tiểu viện tây bắc vẫn cửa đóng then cài không thấy ai dậy gọi nước một lúc sau một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như tuyết vươn ra từ trong màn giường khép kín sơ s o ạ n muốn tìm áo trong được treo trên chiếc ghế bên cạnh giường thế nhưng ngay sau đó một cánh tay cường tráng khác đã nắm lấy cánh tay kia kéo nàng trở lại sau khi đi tắm suối nước nóng xong liễu m i ê n đường vừa về đến nhà đã bị phu quân quấn lấy náo loạn lăn lộn không biết ngày đêm suốt ba ngày lúc này nàng mới nhớ đến lời c a n dặn dùng thuốc cẩn thận của triệu thần y nhưng hối hận cũng đã muộn ai ngờ chẳng qua chỉ là rượu thuốc bổ thận sao có thể bổ đến mức khiến phu quân không biết mệt mỏi cứ như là một người khác như thế này m i ê n đường hoàn toàn không thể nhớ được những ngày tháng sau tân hôn của mình cho nên cũng không biết phu quân như vậy có phải là do được bồi bổ quá hay không nhưng nàng có thể chắc chắn rằng với thể lực yếu ớt hiện giờ của mình thực sự không thể theo kịp phu quân thì thế khi phu quân thực tủy chi vị muốn ôm nàng lăn lộn một lần nữa miên đường liên tục xin tha nói phu quân cửa hàng đã mấy ngày không mở cửa rồi ta phải đến quản lý có phải chàng cũng nên quay lại kim giác quan rồi không Chú、thích. thực tủy chi vị nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa mấy ngày nay chứng mất ngủ của thôi hành chu đã thuyên giảm hơn rất nhiều sáng nay ngủ dậy tinh thần cũng vô cùng phấn chấn hắn đang muốn hưởng thụ dư âm của hai cuộc mây mưa đêm qua mà lao lên đỉnh sóng một lần nữa nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu đuổi người của tiểu nương tử ánh mắt lập tức t r ầ m xuống nói sao vậy muốn đuổi ta rồi à miên đường nép vào lồng ngực quen thuộc trên người hắn hơi mím môi nào phải muốn đuổi chàng đâu chỉ là sợ làm chậm trễ chính sự của chàng chàng nói ta có nên kê cho chàng một loại thuốc thanh lọc cơ thể không hoài dương vương n h ớ n g mày ngắn gọn xúc tích nói sau này không được phép tùy tiện để người khác kê đơn thuốc cho ta nữa nhưng mà mấy ngày nay h ắ n thực sự có chức quá mức trần mê trong ôn hương nhuyễn ngọc t h ư hành chu quyết định ăn sáng xong sẽ quay trở lại kim giáp quan còn miên đương sau mấy ngày hoang đường cùng với phu quân chỉ cảm thấy thắt lưng như muốn gãy ra làm đôi đừng nhìn phu quân bình thường vẫn luôn bày ra dáng vẻ nhãn h ặ n sâu sắc nhưng dưới ánh đèn mờ ảo trong màn rừng khép chặt nam nhân tao nhã kia thực sự giống hệt như một con dạ thú chui ra khỏi lồng nghĩ đến đây trong lòng miên đường lập tức nóng lên hai gò má ủng hồng bích thảo đang thoa phấn cho liễu nương tử không nhịn được khen ngợi vẫn là căn cơ của nương tử tốt trắng trẻo hồng hào thậm chí còn không cần phủ son phấn đúng lúc này thôi hành chu đi đến nhìn miên đường đang cầm lược chải tóc tiện tay chọn một cây châm hình chim tức bên trong hộp trang sức ra cái này là ta mua cho nàng hôm nay đưa nó được không liễu m i ê n đ ư ờ n g mỉm cười khẽ gật đầu hơi cúi đầu xuống để thôi cử u cài châm lên tóc nàng sau khi tắm rửa mặc quần áo xong xuôi m i ê n đường dẫn hai tường nha hoàn đi ra ngoài còn thôi cử u cũng dẫn theo mạc như và mấy người thị vệ khác cưỡi ngựa đi về phía cửa khẩu phu quân nói mấy ngày nay có quá nhiều việc vặt tồn động cần phải giải quyết nên hai ngày nữa mới có thể trở về m i ê n đường cũng muốn đến tiệm thuốc để gặp một số thương lái bán thuốc và mua một số hàng hóa có lẽ là vì mấy ngày nay cửa hàng không mở cửa khi bọn họ đến cửa hàng cánh cửa vừa mới vén lên chưa được bao lâu thì khách bốc thuốc đã nườm nập kéo đến trước cửa mấy tiểu nhị trong cửa hàng nhất thời trở nên vô cùng bận rộn miên đường cũng không quan tâm đến việc mua hàng nữa mà chỉ đứng canh giữ ở bên cạnh quầy thu tiền trong lúc đám đông đang chen chúc bốc thuốc trong cửa hàng thì một nam từ đầu đội khăn xếp bước vào sau khi lấy từ tiểu nhị một ít thuốc cầm máu điều trị ngoại thương hắn đi đến trước mặt miên đường trả tiền thuốc nhưng bên trong số tiền hắn đưa còn kẹp thêm một tờ giấy khác nữa miên đường nhí mày mở ra trên đó chỉ có một dòng chữ nhỏ ta là cựu cữu của con hôm nay gặp nạn không tiện đích thân đến gặp mặt con xung quanh có rất nhiều quan binh trưa nay hãy đến cửa thành phía tây nhớ không được dẫn theo người ngoài đến gặp l i ễ u m i ê n đường hoang mang ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nam nhân kia đã kéo khắp xếp xuống cổ để lộ khuôn mặt khuôn mặt kia nàng khá quen thuộc chính là tiêu sư trong nhà ngoại tổ phụ lưu thúc lưu côn khi nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu mỗi lần đến nhà ngoại tổ phụ chơi lưu thúc đều dẫn nàng ra ngoài đi mua mứt quả về ăn nếu không có tờ giấy nhắc nhở trên tay miên đường suýt nữa đã bật thốt gọi thành tiếng nhưng lưu côn đã kịp thời đưa mắt ra hiệu cho liễu miên đường c h ớ để lộ ra ngoài sau đó hắn cầm gói thuốc lên lập tức rời đi đúng lúc này phạm hổ đi đến quay đầu nhìn theo bóng l ư n g đi xa của lưu côn dò hỏi phu nhân có gì bất thường sao miên đường chỉ cúi đầu phân loại tiền thản nhiên nói không có gì cả nếu ngươi bận thì cứ đi đi thế là phạm hổ lại đi quét rác nhưng trong lòng miên đường lại như muốn sôi lên chữ viết trên tờ giấy kia đúng là của đại cựu cữu nàng lục tiễn chữ viết của hắn ngay t h ẳ n g đoan chính lúc trước nương nàng còn thường xuyên bảo nàng hãy học theo chữ viết của đại cựu cữu đột nhiên nhận được tin tức của gia đình ngoại tổ phụ trong lòng miên đường vô cùng kích động nhưng trong tình huống này lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn tại sao cựu cữu không thể đường đường chính chính đích thân đến gặp nàng và tại vì sao lại nghiêm túc dặn dò nàng không được mang theo người ngoài đến gặp hắn suốt cuộc cựu cữu lục tiễn đã xảy ra chuyện gì liễu miên đường suy nghĩ một lát cảm thấy chắc chắn đại cựu cựu đang gặp phải chuyện gì đó khó nói nghĩ đến đây nàng lấy một ít tiền mặt bên trong tủ đựng tiền ra rồi bọc thành một gói nhỏ sau đó đến trưa nhân lúc đám tiểu nhị không để ý đến thì sẽ chuồn ra ngoài nhưng đợi đến khi nàng muốn ra ngoài mới phát hiện mình không thể nào thoát khỏi tai mắt của bọn họ cho dù là nàng lấy cớ đứng hóng gió ngoài cửa hay là đến cửa hàng kim chỉ ở phố đối diện để chọn chỉ may thì phạm hổ vẫn luôn dẫn người đi theo sau lưng nàng Miên cảm thấy vô cùng khó chịu, cao Mày nói. đường cùng chịu, Cao thấy khó vô giữa trưa rồi phạm huynh đây có thể dẫn theo huynh đệ đi uống rượu một lát không cần lúc nào cũng đi theo ta như thế đâu nói rồi nàng lấy ra một thỏi bạc đưa cho mấy người phạm hổ đám người phạm hổ lướt mắt nhìn nhau cực kỳ ăn ý cầm bạc xoay người rời đi lúc này miên đường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi quay lại đi dọc theo con đường lát đá dẫn đến cửa thành phía tây rời khỏi cánh cổng phía tây của cửa khẩu võ ninh bên ngoài cổng thành có một rừng hoa đào miên đường đi một đoạn thì liền thấy bóng dáng của lưu côn đang đứng ở đó hắn cảnh giác nhìn phía sau lưng miên đường chắc chắn không có ai theo dõi lúc này hắn mới nhỏ giọng nói với miên đường đại gia bị thương vô cùng nghiêm trọng mấy ngày nay lại bị sốt mời tiểu thư nhanh chóng đi theo ta đến gặp n g à n ấy miên đường có một bụng câu hỏi muốn hỏi nhưng bây giờ chỉ có thể đi theo lưu côn cùng lên xe ngựa vội vàng chạy đến một ngôi miếu hoang sau khi xuống xe ngựa lúc nhìn thấy đại cự cữ cữu gầy đến c h ơ x ư ơ n g liễu miên đường nhất thời không thể kìm lòng được thiếu chút nữa đã bật khóc chỉ mới mấy năm không gặp thôi mà sao đại cữu cữu hiền lành phúc hậu trong trí nhớ nàng lại trở nên gầy yếu đến mức này nhưng rõ ràng đại cữu cữu còn kích động hơn cả nàng hắn chật vật đứng dậy run rẩy nói miên đường con à con vẫn còn sống mà tại sao không liên lạc với chúng ta ngoại tổ phụ con vì đau lòng cho con mà bệnh nặng một thời gian liễu miên đường nhất thời cảm thấy hơi ngạc nhiên với những lời của đại cữu cữu chỉ trước mắt nói con sống ở nhà chồng rất tốt mặc dù trước đó bị bệnh nhưng cũng không đến mức sống không bằng chết tại sao đại cựu cữ cữu lại nói như thế tất cả mọi người có mặt trong ngôi miếu đổ nát này đều vô cùng kinh ngạc nhà chồng rốt cuộc nhà chồng của liễu miên đường đến từ đâu đại cựu cữ cữu và cháu gái nhiều năm không gặp nhau nhưng hai bên lại là hai luồng thông tin hỗn loạn không trùng khớp đợi đến khi lục tiễn nghe thấy cháu gái nói sau khi nàng bị mất trí nhớ vẫn luôn được phu quân thôi cửu chăm sóc hắn r ố t ruột đến độ vỗ đùi nói con đã gả cho thôi cửu từ lúc nào chẳng lẽ con thực sự không nhớ rõ sao lúc trước con vừa mới đi được nửa đường thì đã liên lạc với nhị cựu cựu lục mộ của con bảo đệ ấy dẫn người đóng giả làm giả cướp để đưa con đi mà miên đường thân thể hơi cứng đờ không dám tin trợn tròn mắt giọng nói run rẩy không không thể nào phu quân tốt như thế làm sao con có thể nghĩ đến chuyện đào hôn được lục tiễn bất đắc dĩ lắc đầu nói tốt cái gì chẳng phải lúc đó con nhìn thấy thôi cửu rời khỏi thành nghênh đón con sau đó chê hắn tai to mặt lớn vẻ mặt đáng ghét cho nên mới muốn đào hôn sao vẻ mặt miên đường vẫn đông cứng lại không thể nào tướng mạo của phu quân con rất tốt mà lưu côn đứng bên cạnh đã hiểu ra mọi chuyện cấp đến độ vỗ đùi nói tiểu thư sao ngài vẫn chưa chịu hiểu ngài rõ ràng đã gặp một tên ác ôn lửa tình ca sắc rồi liễu miên đường đột nhiên đứng bật dậy già sức lắc đầu theo bản năng nói không phu quân ta chàng ấy không phải là người như thế trong lúc nhất thời rất nhiều điểm đáng ngờ đột nhiên tràn ngập trong đầu nàng lúc đầu hắn đối xử với nàng bằng sự lạnh lùng khách khí và xa cách còn có trước kia hắn thường xuyên không chịu về nhà trong lúc nhất thời đầu óc liễu miên đường vô cùng rối bời đứng trong ngôi miếu đổ nát này nàng dường như đã mơ thấy một giấc mơ hoang đường thậm chí nàng còn nhắm mắt lại đầu móng tay xếp chặt vào lòng bàn tay mình hy vọng bản thân mình sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong giấc mộng này nhưng đúng lúc này bên ngoài ngôi miếu vang vang lên tiếng người ồn ào trong đêm tối một đám quan binh không biết từ đâu ập đến bao vây lấy ngôi miếu hoang này trong ánh lửa bập bùng một nam tử cao lớn khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen dẫn đầu đám quan binh vẻ mặt nghiêm túc bước vào miếu hoang miên đường từ từ quay đầu lại sắc mặt đờ đẫn nhìn c h ă m c h ă m vào hắn hắn vẫn là dáng vẻ như thường ngày hai hàng l ô n g mày tỏa ra khí chất cao quý khó có thể diễn tả thành lời mũi cao m ô i mỏng bất nộ tự thích! nộ uy. Chú、thích. bất nộ tự uy mặc dù không giận nhưng vẫn không hề suy giảm tính khí trang nghiêm một năm từ như vậy làm sao có thể là con cái của một thương gia làm sao có thể là phu quân t h ư cửu của nàng trong lòng miên đường nhất thời không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì cả chỉ lặng lẽ nhớ lại hình ảnh sáng nay sau khi thức dậy phu quân trải tóc cho nàng ghé sát vào tai nàng thì thầm hỏi có muốn đeo châm cải tóc mà hắn mua cho nàng hay không nàng mỉm cười nhìn hắn rồi cúi đầu xuống để hắn cài chiếc châm cải hình đầu chim tước kia lên búi tóc mình thôi hành chú phất phất tay đám quan binh lần l ư ợ thực nối n đôi a bao vây mấy người trong ngôi miếu đổ này. Hôm nay, sau khi nhận được tin báo của u miếu xong trong báo người ngôi nát này. nhận tin hắn lập tức dẫn bình mã chạy đến. và vây mấy chạy Hôm Phạm mã được khi tức t đổ Hổ, h lập ra hắn đã đứng bên ngoài ngôi miếu hoang này một lúc lâu lâu đến mức biết được người nằm trong ngôi miếu hoang này chính là cựu cựu ruột thịt của miên đường lục tiễn đồng thời cũng đoán được lục tiễn đã nói trong miên đường biết rằng hắn không phải là phu quân thôi c ự u thực sự của nàng hắn g ả i bước vững vàng đi đến bên cạnh miên đường đưa tay muốn nắm lấy tay nàng thế nhưng miên đường lại lập tức hất tay hắn ra nhanh chóng rút cây châm cài trên đầu xuống trực tiếp đâm thẳng về phía hắn nếu cánh tay nàng chưa từng bị thương nói không chừng vẫn có cơ hội đâm trúng mục tiêu nhưng hoài dương vương sớm đã biết nàng có một tật xấu thích đùng châm đâm người khác cho nên kịp thời giữ chặt lấy tay nàng sau đó nhìn sâu vào tận đáy mắt nàng lạnh lùng nói nàng muốn giết ta miên đường mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn hỏi chàng rốt cuộc là ai lúc trước lưu côn đã từng nhìn thấy thôi hành chu chẳng qua lúc đó hắn ta đội một chiếc mũ rộng vành không thấy rõ mặt nên lưu côn chỉ có thể nhìn thấy dáng người của hắn còn bây giờ dưới ánh đúc rực sáng hắn đã có thể thấy rõ khuôn mặt của tên ác ôn kia thành thật mà nói thì tướng mạo kia thực sự không thể chê vào đâu được ngay cả lưu côn sành sõi cũng phải thừa nhận rằng đây là một mỹ nam hiếm có nhưng ngoại hình xuất sắc của mình có lẽ bên cạnh hắn sẽ không thiếu nữ nhân nhưng tại sao hết lần này đến lần khác phải đi dụ dỗ lưỡng biên đường rồi lời gạt n à n g làm thê tử của mình nghĩ đến đây lưu côn nhanh chóng xông về phía trước muốn cứu tiểu thư thân thủ của lưu côn không tệ là tiêu sư số một trong tiêu cục thần uy nhưng đứng trước mặt thôi hành chu những c h i ề u thức lạnh lùng hiểm hóc của hắn lại giống như đang khô chân múa tay làm trò hề chỉ thấy thôi hành chu vẫn l ù lù không nhúc nhích cổ tay vừa xoay một cái đã có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của lưu côn sau đó ngay lập tức trở tay đánh trúng việt đạo trên cánh tay hắn lưu côn chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay run lên dữ dội đau đến mức khiến hắn rụt tay lại nhất thời mất thăng bằng không ngừng lui về phía sau mấy bước được hai vị tiêu sư khác đỡ lấy thôi hành chu từ đầu đến cuối đều không thèm lướt mắt nhìn người khác dù chỉ một cái chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào liễu miên đường đang bị hắn giữ chặt lúc nãy nàng thực sự muốn động thủ với hắn nghĩ đến đây cơn tức giận ngập trời đã nhanh chóng lấn át cảm giác á i n á i mất tự nhiên khi thân phận thực sự của mình bị vạch chân nhưng lúc này nỗi bất mãn và nghi hoặc trong lòng m i ê n đường cũng đã lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc ấy nàng đã suy nghĩ rất nhiều dù thế nào đi chăng nữa thì việc hắn lừa gạt nàng cũng là một sự thật không thể chối cãi rõ ràng hắn biết nàng chưa từng g ạ cho hắn nhưng vẫn còn làm với nàng chuyện kia đúng như lời lưu thúc nói hắn là một tên ác ôn vô s ỉ một tặc tử lừa tình gạt sắc đúng lúc này lưu côn cũng lớn tiếng hét lên mau buông tiểu thư nhà ta ra các ngươi đuổi theo suốt cả dọc đường chẳng phải là muốn bắt mấy nam nhân chúng ta sao có bản lĩnh t h ì đấu với chúng ta chuyện này liên quan gì đến một nữ tử yếu ớt như nàng nghe vậy đồng tử miên đường hơi rụt lại đúng thế hắn dẫn theo nhiều người như vậy đến đây làm gì chẳng lẽ là muốn bắt đại cựu cựu của nàng và mấy người lưu thúc sao nghĩ đến trước đó đại cựu cựu đã nói có một đám người vẫn luôn đuổi giết bọn họ lại nghĩ đến đại cựu cựu đang bị trọng thương nàng lập tức đưa tay lên tát vào mặt thôi hành chu một cái thực ra thôi hành chu có thể tránh được nhưng hắn lại cố tình không tránh né mà chủ động nhận lấy b à t tay này khuôn mặt kia bị đánh hơi lệch sang một bên nhưng trên mặt vẫn không có bất cứ cảm xúc nào miên đường đã dùng hết sức cả người tức giận đến mức khẽ run rẩy tiếp tục chất vấn chàng đang làm gì muốn đến bắt đại cựu cữu của ta sao mạc như đứng bên cạnh không chịu nổi nữa không nhịn được liên tiếng giải thích thay cho chủ tử nhà mình nếu không phải chủ tử chạy đến kịp thời thì mấy người các ngươi đã bị người khác có làm sủi cào rồi không nói một tiếng cảm ơn thì thôi lại còn động thủ đánh chủ tử quả nhiên đều là một đám không biết điều nói đến đây một vài binh lính kéo theo mấy người đi vào miếu hoang trên người bọn họ đều bị thương và bị t r ó i chân t r ó i tay chắc chắn lưu cô liếc mắt nhìn một cái đám người này chẳng phải chính là những kẻ đang đuổi giết mấy người bọn họ suốt cả dọc đường sao nam tử mặt sẹo trong số đó còn chém đại r a trọng thương thành ra như thế này mạc như tiếp tục phẫn nộ nói với m ê n đường phu nhân chủ tử nhà ta nghe nói ngài ra khỏi thành một mình sợ ngài xảy ra chuyện không hay gì nên mới vội vàng dẫn người chạy đến đây ngoại trừ một số đã đi vào trong n mớ hoang này thì vẫn còn mười mấy người mai phục trong khu rừng ngoài kia đấy nếu chúng ta không đến thì mấy người già yếu tàn tật như các ngươi làm sao có thể đánh bại bọn chúng lục tiễn s u ấ t cao lại vì mất máu quá nhiều nên không còn sức lực nhưng ánh mắt nhìn người của hắn vẫn vô cùng sắc bén mặc dù lúc nãy vừa mới nghe nói miên đường bị thương và mất trí nhớ bị người khác lừa gạt cưới hỏi hắn đã vô cùng tức giận lo lắng nhưng bây giờ nhìn nam tử giả mạo thôi cửu trước mắt dung mạo bất phàm uy vũ của hắn không giống với loại người ác ôn lửa tình gạt sắc chút nào hơn nữa lúc nãy hắn chỉ cần một c h i ề u đã có đánh l u i c h i ề u thức tấn công của lưu côn một cách gọn gàng dứt khoát điều đó cho thấy bản lĩnh của người này vô cùng thâm hậu thành thật mà nói chỉ nhìn vào bản lĩnh thực sự của người này hoàn toàn xuất sắc hơn đứa con rể thương nhân báo mập như hao mà người phụ thân thắt đức kia của miên đường tuyển chọn ngược lại còn rất xứng đôi vừa lứa với cháu gái hắn chẳng trách miên đường không tin phu quân mình là kẻ giả mạo dáng vẻ này đặt ở đâu cũng sẽ bị các cô nương khác cướp mất điều quan trọng nhất là từ khi miên đường mất tích đến tận bây giờ đã gần hai năm nàng và tên thôi cửu giả kia sớm chiều ở chung chắc chắn đã làm phu thê chân chính mặc dù lục tiễn vẫn còn tức giận vì tên tiểu tử, tử này dám lừa gạt khuê nữ lục ra bọn họ nhưng từ góc độ của một người trưởng bối mà nói thứ cần cân nhắc đầu tiên chính là danh dự và hạnh phúc cả đời của khuê nữ cho nên lục tiễn cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng miễn cưỡng đứng dậy khách khí nói một tiếng cảm tạ với tên thôi c ử già kia coi như giữ lại chút mặt mũi cho nhau đợi đến khi hỏi rõ nguyên nhân bên trong rồi hãng quyết định nếu như hắn thực sự yêu miên đương đồng thời cũng không phải là kẻ xấu xa gì đó thì có thể cho hai bên một cơ hội nhưng ngược lại nếu hắn ta là một tên tiểu tử mặt người dạ thú giám làm nhục miên đường nhà họ thì cho dù đánh của cả cái mạng già này hắn cũng phải liều màng với tên tiểu tử lừa tình cả sắc này trong ngôi miếu đổ nát này cuối cùng cũng có một người hiểu biết có thể nói chuyện thôi hành chu rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt s ắ p bén của mình lạnh lùng nói với miên đường vị tiên sinh này bị thương nặng ta không biết là gì của nàng nhưng thương thế của ngày ấy quá nặng cần phải chữa trị kịp thời nếu nàng muốn chất vấn ta cũng phải để sau hãng nói đưa ngày ấy về thành chữa trị trước đã miên đường biết hắn nói có lý vì thế cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn xoay người lại đỡ đại cữu cữu ra khỏi miếu hoang lúc nãy trong phút chốc nóng này nàng thực sự đã hiểu lầm thôi hành chu còn tưởng rằng hắn sẽ gây bất lợi cho cựu cữu của mình nhưng bây giờ nàng thực sự tìm không thấy lý do để tha thứ cho hành vi giả vờ làm thôi cửu lừa gạt của hắn cho nên chỉ có thể đưa cựu cữu đi chữa trị vết thương trước nàng muốn yên tĩnh một mình sắp xếp lại và giải quyết hai năm hoang đường trong cuộc đời này sau khi đoàn người trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau đi vào kim giáp quan không bao lâu sau một quân y vội vàng chạy đến giúp đại gia lục gia chữa trị còn thôi hành chu nghiêm chỉnh ngồi một bên bình thản hỏi tại sao những người kia lại muốn đuổi giết bọn họ lục t i ễ n uống chén thuốc hạ sốt do quân y kê đơn xong đầu óc nhất thời tỉnh táo hơn một chút đối mặt với những câu hỏi mà thôi hành chu đặt ra hắn lựa chọn làng tránh không trả lời chỉ hỏi rốt cuộc hắn là ai thôi hành chu liếc nhìn m i ê n đường đang đưa lưng về phía hắn nói ngắn gọn ta là quan viên triều đình phụ trách điều tra chuyện ở ngưỡng sơn các n g ư ờ i có quan hệ như thế nào với ngưỡng sơn hắn không tiết lộ thân phận hoài dương vương của mình bởi vì lúc trước đội quân của hắn đã đánh tan đám thổ phỉ ở ngưỡng sơn cho nên tạm thời không nói tránh làm cho bọn họ sợ hãi chỉ cần để bọn họ biết mình là quan viên đồng thời chỉ ra những điểm quan trọng của bọn họ như thế cũng có thể khiến bọn họ không có suy nghĩ lừa gạt lục tiễn biết hắn là quan viên triều đình bởi vì kim giáp quan này không phải là nơi người bình thường có thể vào hơn nữa các binh lính xung quanh đều tỏ ra cung kính với hắn chứng tỏ chức quan người này cũng không hề nhỏ lúc này trong lòng dường như đã mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân tại sao hắn lại lừa gạt miên đường lục tiễn mở miệng nói khi đó người lừa gạt lấy miên đường có phải là vì muốn để nàng làm mùi nhiều đề dụ đám người ở ngưỡng sơn không nghe được những lời này cánh tay đang băng bó vết thương cho đại cựu cữu của bên đường hơi cứng lại thậm chí là có chút run rẩy thôi hành chu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng m i ê n đường đương nhiên cũng nhìn thấy nàng đang run rẩy hắn hít một hơi thật sâu nói trước kia ta vô tình cứu vớt được nàng từ trong nước ra lúc ấy nàng bị trọng thương tay chân đều bị người ta đánh gãy ta tìm người chữa trị cho nàng a n h ngờ nàng đã đánh mất một đoạn ký ức nhầm tưởng ta là thôi cựu nhưng ta đúng là họ thôi trong nhà xếp thứ chín cho nên cũng không phải cố ý lừa gạt để thành thân với nàng nghe kể đến hoàn cảnh lúc trước của mên đường lục tiễn mở to hai mắt đau lòng đến mức đôi môi run rẩy ngươi nói nó nó bị thương nặng rơi xuống nước thực ra chính thôi cửu cũng muốn biết nội tình trong chuyện rơi xuống nước này cho nên hắn mở miệng nói vị lục tiên sinh này ngài vẫn nên nói cho ta biết hết những gì mà ngài biết đi như thế đối với ngài hay đối với mên đường đều tốt cả nếu có chuyện lớn tài đình gì ta sẽ xem xét đến tình cảm của miên đường mà giúp các người vượt qua cửa ải này từ lâu lục tiễn đã cảm thấy bất mãn với đám bộ hạ cũ của đông cung ở ngưỡng sơn này nhưng lúc trước miên đường lại một lòng yêu mến công tử tử du và bị vây hãm trong đó nghĩ đến mấy năm trước hắn âm thầm phái người đi đến ngưỡng sơn tìm kiếm tung tích của miên đường nhưng cuối cùng lại nhận được tin tức miên đường bị vân nương hãm hại bị đuổi giết trên người mang trọng thương rơi xuống nước mà chết cảm thấy đau lòng không thôi xem ra nó hoàn toàn ăn khớp với việc lúc trước thôi cửu cứu miên đường từ trong nước ra theo quan điểm của lục tiễn miên đường và tử du đã có một đoạn nhiệt duyên vị hậu duệ hoàng thất đó sau này sẽ sống trong vinh hoa phú quý nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục chết không thấy xác những thứ này hoàn toàn không liên quan đến miên đường nhà hắn miên đường bị hắn ta làm hại rơi xuống nước mất trí chí nhớ chính là ông trời sắp đặt nàng đã quên đi đoạn tình cảm với tên tử du kia và những chuyện đã trải qua trên ngưỡng sơn khoảng thời gian ấy vốn dĩ không phải là điều mà một nữ tử k h u ê các nên trải qua nghĩ đến đây lục tiễn quyết định che giấu quá khứ men i đường đã từng là thủ lĩnh lục văn của ngưỡng sơn tuyệt đối không thể để người ngoài biết được những thứ còn lại người cữu cữu là h ắ n đây sẽ thay nàng gánh lấy hết chương mời các bạn lắng nghe chương năm mươi hai quân gia tôn kính với quyết định như thế những lời của lục tiễn cũng là nửa thật nửa già lẫn lộn hắn chỉ nói mấy năm trước tiêu cục bọn hắn nhận được một đơn đặt hàng chính là đơn đặt hàng lớn từ một người có tên là tử du công tử cũng chính vì thế hắn làm quen kết giao với người kia dần dần trở nên thân thiết sau đó trong một lần tình cờ tử du công tử nhận được một công việc kinh doanh khoáng thạch ở phía tây bắc công việc vận chuyển qua lại cần một chuyên gia hộ tống có kinh nghiệm khi đó chuyện làm ăn của tiêu cục cực kỳ kém nhưng mấy trăm tiêu sư trong tiêu cục vẫn đang chờ có công việc để làm cũng vì mưu sinh lục tiễn đã phớt lờ lời khuyến cáo của cháu gái quyết định làm liều chủ động đứng ra kiếm một số tiền nhanh nhờ vào việc buôn lậu hơn nữa tiêu cục thần uy có phương tiện vận chuyển và điều kiện thiên nhiên từ nam ra bắc vô cùng thuận lợi mạng lưới nhân mạch luôn luôn có sẵn thế là hai bên hợp tác cho đến tận bây giờ mãi sau này hắn bảng hòa nghe tin cháu gái xảy ra chuyện không muốn tiếp tục làm việc cho ngưỡng sơn nữa nên đã đề nghị dừng hợp tác nhưng phía bên ngưỡng sơn vẫn không phái người đến tiếp quản hắn là một giang hồ lão luyện linh cảm trong chuyện này có gì đó bất ổn vì thế lập tức sắp xếp những người khác trong tiêu c ụ c thần q uy rút lui tuy nhiên cuối cùng vẫn chậm chân một bước nhân mã của tuy vương đột nhiên truy sát ra tay vô cùng tàn nhẫn cũng may không ít người bên man tộc có gia o tình thâm sâu mới bọn họ nên đã mở đường giúp đỡ lúc này bọn họ mới có thể đào thoát đến chỗ này chỉ là bản thân hắn bị thương nặng nên thủ hạ của tư sư là lưu côn đã vào thành mua thuốc trong lúc vô tình lại nhìn thấy miên đường nên quyết định ở thêm mấy ngày nữa chờ đợi cơ hội đến nhận nàng thôi hành chu bình thàn nghe xong đột nhiên hỏi người đi tây bắc vận chuyển than đá chỉ để liễu m i ê n đường một mình ở lại trên ngưỡng sơn m i ê n đường cũng ngẩng đầu nhìn về phía đại cữu cữu lúc này nàng mới nhớ ra trước kia lý ma ma đã từng nói rằng nàng chính là nhân tình của tử du công tử lúc ấy nàng chỉ cảm thấy thật hoang đường vô lý nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy có lẽ đó chính là sự thật lục tiễn cắn rằng trong lòng biết mối quan hệ giữa cháu gái và tử du không thể giấu giếm được nữa vì thế dứt khoát nói rõ sự thật để miên đường chết tâm đồng thời cũng tránh cho sau này tên tử du kia đến đây dây dưa với miên đường tất cả đều là do ta không trông coi chăm sóc chu toàn lúc đó miên đường còn nhỏ tuổi đang độ tuổi dễ x u n g động chớm nở tình đầu của thiếu nữ tên tử du đó lại là công tử ôn tồn lễ độ thế là hai bên nảy sinh chút tình cảm mập mờ, mờ miên đường am hiểu quản lý sổ sách nên đã thay tên tử du kia xử lý mấy khoản mục vật vãnh thường ngày trong sơn trại nhưng miên đường là một đứa trẻ ngoan Chưa bàn chuyện hôn nhân bàn đại sáng ự với nhiên nghiêm tiết, kia lại người ngoại tử tuân thủ ngặt tên tử tình, trừ trêu du du nên đương cũng đa chỉ chọc h c lễ là là u gái ta c ò lướt mắt đưa tình với mắt tình nữ khiến n khác, tử ư ờ i kia hại. ổn nu hãm hại. Sáng sớm á n g s hôm đó miên đường đã chuẩn bị rời đi cuối cùng lại bị người giết hại rơi xuống nước bây giờ ngưỡng sơn đã chiêu an mặc dù miên đường đã từng giúp hắn quản lý sổ sách nhưng cũng nhận được ân xá quan gia ngài không thể trách phạt được nàng còn về hành vi buôn lậu tài nguyên khoáng sản đều là do một mình ta tham lam gây nên không liên quan đến những người khác cứ xử theo quốc pháp hoài dương vương hoàn toàn tin tưởng vào những lời này của lục tiễn dù sao liễu miên đường có phải là một côn đương trong sạch hay không hắn rõ ràng hơn bất cứ ai khác còn về phần miên đường bị giết hại quả nhiên có liên quan đến tên công tử tử du phong lưu kia những lời của lục tiễn cũng không khác gì mấy so với suy đoán trước đó của hắn lần này lấy được khẩu cung của người trong tiêu cục thần uy sau đó lại phái người đi dò hỏi kỹ càng toàn bộ nhược điểm của chất tử của lão tuy vương kia xem như đã rơi vào tay hắn nếu như không phải chuyện lúc trước hắn lừa gạt miên đường cũng bị lộ tẩy thì chuyến đi đến ngôi miếu hoang hôm nay thực sự thu hoạch được rất nhiều nghĩ đến đây nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và phờ phạc của lục tiễn thôi hành chu quyết định cho hắn một viên thuốc an thần buôn l ộ quạng sát chiếu theo luật đáng tội chém đầu nhưng nếu lục tiên sinh có thể ngoan ngoãn phối hợp với ta ta cũng sẽ lấy lễ nghĩa đối đãi đảm bảo ngài chuyển nguy thành an bình an vượt qua kiếp nạn này giọng điệu hắn vô cùng bình thản nếu không tỉ mỉ suy nghĩ cẩn thận thì có lẽ không thể nghe ra được sự uy hiếp ẩn chứa trong đó những lời này của hắn không chỉ nói cho lục tiễn nghe mà còn nói cho nữ nhân vẫn một mực đưa lưng về phía hắn kia nghe sau khi tra hỏi xong quân y cũng đã châm cứu giảm đau và xử lý xong miệng vết thương lục tiễn thấp thỏm bất an suốt cả dọc đường từ đầu đến cuối không thể ngủ một giấc hoang lành bây giờ đã rơi vào tay quan binh lại được ngủ trong lều ấm uống canh nóng trong suốt hành trình phải chịu khổ cực và bị thương nặng cho dù mình đồng ra sắt cũng không thể chịu nổi vì thế sau khi uống thuốc an thần xong lục tiễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật say miên đường ngồi bên cạnh giường ngơ ngác không nói một lời mãi đến khi lục tiễn mơ màng kêu khát nước nàng mới đứng dậy đi ra ngoài tìm nước nhưng không ngờ vừa mới bước chân ra khỏi bức mành thì đã thấy quan gia thôi cửu đứng đó không biết đã đợi bao lâu miên đường không muốn quan tâm đến kẻ bịp bợm miệng lưỡi dối trá này thế là rũ mắt xuống không thèm nhìn hắn trực tiếp đi vòng muốn tránh hắn tuy nhiên thôi cử đã chịu đựng đủ ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của liễu miên đường nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng kéo vào trong xe ngựa buông tay chẳng muốn làm gì ta phải trở về chăm sóc đại c ử cữu thôi hành chu vẫn bất động không chịu buông tay hắn có quân y và gã sai vạt do ta phái đến chăm sóc một cô nương như nàng có thể đổ nước tiểu hay có thể tắm rửa lau người giúp hắn ở lại đó làm gì miên đường hoàn toàn tin tưởng vào những lời đại c ử cữu nói lúc nãy đại c ử cữu nói rằng trước đây nàng từng có một đoạn tình cảm với tử du công tử kia điều đó trùng khớp với cảnh tượng thân thiết chung sống với tử du công tử mà nàng nhìn thấy trong giấc mơ nhưng cuối cùng nàng lại bị người đánh gãy tay gãy chân rốt cuộc là kẻ nào lại có thể áp độc ra tay tàn nhẫn như thế thực sự trong lòng m i ê n đường vẫn còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi đại cựu cựu bây giờ nàng không muốn nghĩ đến món nợ khó đòi mà thôi hành chu đã lấy mình ra làm mồi nhờ kia cũng không muốn nói chuyện với hắn một lời nào nữa tuy nhiên thôi hành chu lại quyết tâm muốn nàng phải nói ra tất cả lúc trước bởi vì còn nhỏ tuổi nàng không hiểu rõ lòng người nối giáo cho giặc hắn sẽ không truy cứu đến chuyện đó nhưng hiện tại nàng đã trao thân cho hắn coi như chưa bái đường thành thân đi chăng nữa thì cũng là nữ nhân của hắn bây giờ nàng đã gần mười chín không còn là một đứa trẻ nhất định phải hiểu một số thói đời thường gặp mặc dù lúc nãy trong ngôi miếu hoang kia hắn cố ý để nàng hả giận cố ý không né tránh và nhận lấy một cái tát ấy nhưng nàng cũng nên hiểu rằng không phải lúc nào nàng cũng có thể sử dụng vũ lực giống như một nữ nhân c h a n h chua như vậy sau này nàng sẽ phải trải qua những ngày tháng của mình như thế nào đây vì vậy khi chiếc xe ngựa đi vào võ ninh quan đến khi trạch viện mà miên đường đang ở tạm thời thôi hành chu trực tiếp kéo nàng xuống không thèm để ý đến lý ma ma và mấy nhà hoàn đi ra ngay đón lý ma ma đang lo lắng miên đường một mình rời khỏi thành không biết có gặp phải bất chắc gì không cuối cùng lại không ngờ sẽ nhìn thấy vương gia nghiêm nghị kéo miên đường đi thẳng vào trong phòng mặc dù sớm đã biết thân phận của miên đường không hề đơn giản cũng biết vương gia chẳng qua chỉ là đang lợi dụng nàng ấy mà thôi nhưng khi những âm mưu đen tối bị vạch trần trong lòng lý ma ma vẫn cảm thán thở dài một hơi khoảng thời gian này vương gia và liễu nương tử như thế nào bà tận mắt nhìn thấy rõ từng chút một thực sự giống cuộc sống sinh hoạt thường ngày của một cặp phung thê ân ái không hơn không kém đáng tiếc hoa trong gương trăng trong nước tất cả đều chẳng được bao lâu bây giờ gương vỡ trăng lặn những âm mưu mà vương gia bày ra cuối cùng cũng đã kết thúc chỉ mong vương gia nhớ đến tình cảm trong những ngày này mà chừa cho vị liễu nương tử kia một con đường sống sau khi vào phòng thôi hành chu lập tức đóng chặt cửa liễu miên đường cảm thấy tại sao trước đây nàng không phát hiện thôi hành chu thô lỗ như thế nào đâu giống một công tử nhãn h ặ n nàng xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến đau n h ấ t giận quá hóa cười c h à o phúng nhìn thôi hành chu trong lúc nhất thời không còn là liễu nương tử cử án tề mi quan tâm cởi áo rót nước như trước nữa hoài dương vương đành phải tự rót hai chén nước sau khi uống xong một chén lại rót thêm một chén nữa đưa cho nàng nhưng liễu miên đường không nhận lấy chỉ lạnh lùng truyền rời ánh mắt không nhìn thôi cửu nữa thôi hành t r u cảm thấy nàng hơi phồng má giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh vì thế ôm chặt nàng vào lòng mũi chạm vào chóc mũi nàng trầm thấp nói vẫn chưa hết giận sao miên đường rất bội phục khả năng khiến việc lớn hóa nhỏ này của hắn ra mặt đúng là d à y thật giả mạo tướng c ô n g người khác mà không biết xấu hổ thế sao đôi mắt xinh đẹp l i ế c hắn một cái rồi nói phiền thuê đại nhân đây dạy ta một chút một tiểu cô nương bị lừa gạt đánh mất danh tiết trong sạch thì làm sao mới có thể nguôi giận và bình tĩnh thôi hành chu cảm thấy vẫn nên cẩn thận nói chuyện đạo lý với nàng một chút vì thế cân nhắc nói lúc đó nàng bị thương nặng là ta cho người vứt nàng từ trong nước ra đồng thời tận tâm cứu chữa cái này chẳng phải cuối cùng ta nên nhận được ân cứu mạng này sao liễu m i ê n đường không nói gì chỉ là đôi mắt kia từ từ ửng đỏ lấp lánh ánh nước thôi hành chu trầm mà ặ cúi đầu nhìn nàng sau đó mở miệng nàng cẩn thận suy nghĩ lại một chút từ đầu đến giờ ta chưa từng lừa gạt nàng gọi ta là phu quân là nàng nhận nhầm đơn phương muốn gọi bà thôi chàng chàng liễu miên đường đã tức giận đến mức không nói thành lời chỉ đưa tay chỉ chỉ vào m ũ i hắn thôi hành chu nắm lấy tay nàng nói tiếp lúc đầu ta thực sự có ý lợi dụng nàng để dụ mấy tên thổ phỉ trên ngưỡng sơn nhưng sau đó phát hiện có người trên ngưỡng sơn muốn gây bất lợi cho nàng cho nên mới lo lắng một lòng muốn giữ nàng lại bên cạnh để bảo vệ nàng chu toàn nhưng sau khi ta xuất trinh sợ nàng ngây ngốc chở ta vì muốn để nàng sống cuộc đời của chính mình nên hưu thư ta cũng đã viết xong thân phận của ta có thể là giả nhưng tình cảm và sự quan tâm của ta với nàng tuyệt đối không phải là giả liễu miên đường bị chạn họng không nói nên lời đúng như thôi hành chu đã nói mặc dù hắn lừa gạt nàng nhưng đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng nàng đây là một hồi không rõ ân oán tuy nhiên tên thôi cử giả này lại nói với giọng điệu đương nhiên như thế thật khiến người ta buồn bực khó chịu nàng trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói nói như thế ta ngàn dặm đi theo chàng chính là theo đuổi chàng cuối cùng ngủ với quan gia chàng mấy đêm cũng là ta thấy sắc n ầ y lòng tham với bẩn sự trong sạch của quan gia sao thôi hành chu lôi kéo cánh tay nàng chậm rãi nói về chuyện này nàng cũng đừng nói oan cho ta nếu không phải uống thứ rượu kia của nàng ta cũng sẽ không làm như thế ai có thể kìm nén được chức tác dụng của loại rượu đó chứ nàng cho rằng ta là thái giám có thể ngồi nhìn mà lòng không loạn sao liễu miên đường tức giận vô cùng nhưng giọng điệu lại trở nên bình thản tránh khỏi vòng tay ôm ấp của thôi cửu quỳ xuống trịnh trọng hành l ễ nói đã như thế người xưa nói ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp có lẽ tiểu nữ cũng được coi như đã báo đáp may mắn quan gia không chê lại còn cực kỳ hưởng thụ như vậy ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong không nên lấy danh nghĩa phu nhân quan g i a mà làm ổ ấy thanh danh của ngài nữa nói rồi nàng lập tức đứng dậy mở dương lấy túi r a hành lý ra chuẩn bị thu dọn một ít quần áo sau đó sẽ mang đến quân doanh đại cựu c ữ u buôn lậu quạng s á t khó tránh khỏi bị xử tội nàng cũng được coi là người của lục gia đương nhiên phải cùng kề vai sát cánh với đại cựu c ữ u từ trước đến nay thôi hành chu chưa bao giờ kiên nhẫn dỗ dành nữ nhân thế mà hôm nay lại hết lời ngon ngọt nhưng liễu miên đường lại hoàn toàn không có ý nhú nhường nguôi giận hơn nữa còn muốn thu dọn hành lý rời đi thực sự là cứng đầu bướng b ì n h hắn sải bước đi đến đưa tay ra nhấc túi r a kia lên cao miên đường đưa tay muốn đoạt lại nhưng cổ tay lại không có sức lực lại còn động đến vết thương cũ khiến nàng đau đớn rên rỉ một tiếng lập tức rụt người lại thôi hành chu biết rõ bệnh cũ của nàng lập tức ném túi ra xuống nhíu mày đưa tay thành thạo xoa bóp huyệt đạo giúp nàng giảm bớt đau đớn trên tay sau khi đến tây bắc thôi hành chu và triệu tuyển vô cùng nghiêm túc nghiên cứu một số phương pháp xoa bóp những lúc trái gió trở trời vết thương cũ của biên đường sẽ đau đớn không thể chịu nổi vì thế lúc nào hắn cũng tình cờ trở về giúp nàng xoa bóp tay chân giống như những gì hắn nói tình cảm của hắn thực sự có mấy phần thật lòng cảnh tượng hai người ngọt ngào ở bên nhau vẫn còn ở ngay trước mắt làm sao có thể nói quên là quên được nước mắt miên đường cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa giọt lớn giọt nhỏ không ngừng rơi xuống m u t bàn tay đang s o bóp cho nàng của thôi hành chu trước đây thôi hành chu chưa bao giờ nhận ra rằng tiếng khóc không nghẹn ngào thút thít lại có thể d à y vò lòng người đến thế hắn ôm nàng đau lòng nói đừng khóc ta sẽ không bao giờ rời xa nàng đâu ngoan thế nhưng miên đường lại đẩy hắn ra tên thật của chàng l à gì trong nhà đã có thê thiết gì chưa đây là điều mà liễu miên đường đột nhiên nhớ ra dựa vào độ tuổi của hắn đã là thời điểm nam nhân nên thành g i a lập thất hơn nữa lời nói cử chỉ của hắn bao gồm cả lý ma ma đều không giống như những người bước ra từ môn hộ bình thường nếu hắn đã có thê tử vậy nàng l à gì chẳng phải là ngoại thất sao thôi hành chu né tránh không trả lời tên họ của mình chỉ giải đáp điều mà miên đường quan tâm nhất ta chưa cưới vợ thành thật mà nói không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại cảm thấy may mắn khi đã quyết định từ hôn với biểu muội trước khi xuất trình nếu bây giờ nói ra hắn chính là hoài dương vương một câu chưa cưới vợ chắc có lẽ sẽ hơi l ý lý nghe hắn nói vậy miên đường chậm rãi thở v à o nhẹ nhõm lúc này mới nhận ra mình vừa mới căng thẳng đến nín thở nàng lại tiếp tục chờ đợi chờ hắn nói rõ họ tên của mình nhưng hắn không mở miệng nói thêm nữa rõ ràng là không có ý định nói với nàng trong lòng nàng lại trùng xuống một lúc lâu sau cánh tay đau n h ấ t của nàng dần dần d ự xuống hắn mới nói mặc dù bây giờ là đầu xuân nhưng kim giáp quan nằm trong hẻm núi là chỗ thông gió lạnh hơn nhiều so với võ ninh quan mấy ngày nữa đợi vết thương của đại cữu cữu nàng ổn định hơn một chút ta sẽ phái người đưa ngài ấy đến võ ninh dưỡng thương mấy ngày này nàng cũng ngoan ngoãn ở nhà cho ta đại cữu cữu của nàng biết được nhược điểm tuy vương thông đồng với địch hắn chắc chắn sẽ không có ý định từ bỏ có ta bảo vệ các nàng tuyệt đối sẽ không để người khác chạm vào các nàng dù chỉ là cọc tóc m i ê n đường hiểu rõ thôi hành chu không hề cố ý hù dọa mình tên tuy vương huệ châu kia quả thực rất khó đối phó bên cạnh đại cựu cựu chỉ có mấy người ít ỏi một khi bị đám sát thủ của tuy vương bao vây chắc chắn sẽ không bảo toàn được tính mạng cho nên sau một hồi suy nghĩ nàng chậm rãi gật đầu đúng lúc này lý ma ma đứng ngoài cửa cẩn thận nói công tử phu nhân cơm tối đã xong hai người đã muốn dùng cơm chưa thôi hành chu và liễu m i ê n đường càn quấy một trận như thế cả hai đều chưa ăn cơm vì thế thôi hành chu mở miệng để lý ma ma bưng cơm canh lên một bàn thức ăn được chuẩn bị rất cẩn thận chu đáo giá đỗ giòn ngon còn có bánh bột lọc nóng hồi được cắt nhỏ nhìn qua đều là những thứ thanh nhiệt hạ hòa miên đường có c h ú t ăn không tiêu thôi hành chu yên lặng gắp thêm rau và canh cho nàng sau khi ăn xong miên đường cảm thấy thôi hành chu muốn ở lại qua đêm nàng im lặng đứng dậy ôm lấy chăn gối muốn sang phòng n h à hoàn chen chúc một đêm thôi hành chu thấy nàng vẫn còn khó chịu với mình trong lòng cũng hơi tức giận trầm giọng nói nàng ngủ lại đây đi ta đi là được nói rồi hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng sau khi rời khỏi sân lập tức lên ngựa trở về kiếm giáp quan mấy ngày sau đó thôi hành chu không trở lại võ ninh một lần nào nữa nhưng hắn nói được thì cũng làm được đợi đến khi vết thương ổn định lục tiễn đã được đưa đến võ ninh bây giờ trong sân nhỏ của võ ninh quan phe phái vô cùng rõ ràng lý ma ma và phạm hổ đều đã bị bại lộ thân phận người giám thị của mình địa vị trong sân nhỏ cũng xuống dốc không phanh còn phương hiết và bích thảo lại giơ tay lên trời thề rằng bản thân mình bị người môi giới bán đến đây các nàng căn bản không hay biết thân phận thực sự của thôi ra cuối cùng mới có thể miễn cưỡng duy trì độ trung thành của mình trong lòng phu nhân thỉnh thoảng còn có thể được phu nhân bày ra vẹt mặt tươi cười mà những người còn lại đều bị phu nhân phớt lời bây giờ lục tiễn đã khôi phục chút sức lực nên cũng có thể nói chuyện chân thành với cháu gái của mình nhưng hắn đã quyết định không nói cho miên đường biết về thân phận của nàng trên ngưỡng sơn thân phận ấy thực sự quá khủng khiếp nếu đ ư ợ c người khác biết miên đường chắc chắn sẽ không thể lấy chồng sinh con an nhàn cả đời giống như những cô nương bình thường khác suy cho cùng thì có nam nhân nào dám lấy một nữ tạc đã từng cầm vũ khí nổi dậy trên ngưỡng sơn ngay cả hắn là đại cựu cữu của liễu miên đường nhưng thỉnh thoảng cũng phải sợ hãi trước những hành động táo bạo của cháu gái mình lúc trước thành thật mà nói mang theo ký ức ấy cả đời này cháu gái hắn sẽ không thể hòa hợp với bất cứ chặt viện nào liệu người sẽ có thể trông cậy vào một nữ tạc giám kích động thuộc hạ tạo phản sẽ sống một cuộc sống bình thường giúp chồng dạy dỗ con cái nhưng liễu miên đường đã mất trí nhớ những ký ức về khoảng thời gian kinh hoàng lòng người khiến người khác kích động không thôi ấy đều đã bị xóa sạch trong đầu nàng thân là trưởng bối lục tiễn cảm thấy đây thực sự là trời cao đang rủ lòng thương miên đường chỉ là trước mắt nàng đã bị người ta lừa gạt làm phu thê gần hai năm trời trong lòng người cữu cữu như hắn chỉ biết than ngán thở dài luôn cảm thấy có lỗi với muội muội sớm đã qua đời của mình không thể chăm sóc c h ú đáo cho cháu gái khiến nàng lầm đường lạc lối hết lần này đến lần khác miên đường hắn có nói cho con biết tên tuổi và thân phận thực sự của mình không nhân lúc cháu gái đang bón thuốc cho hắn lục tiễn thử dò hỏi miên đường dừng tay lại rũ mắt xuống nói nói hay không cũng không quan trọng nhìn cách hắn sai bảo và nói với ma ma trong nhà có lẽ xuất thân cũng không thấp chắc hẳn là danh môn thế gia gì đó trong lòng con cũng hiểu rõ con và hắn không phải cùng một loại người đợi đến khi chuyện của tuy vương được giải quyết nếu như hắn giữ lời hứa chúng ta sẽ rời khỏi tây bắc trở về tìm ngoại tổ phụ lục tiễn không ngờ cháu gái lại không hề dây dưa dài dòng trong lòng đã có quyết định của riêng mình từ góc độ này tính cách của miên đường ngược lại lại rất giống trước khi mất trí nhớ nhưng con và hắn nếu truyền ra ngoài miên đường không muốn để đại cựu cữu phải thay mình lo lắng quá nhiều giọng điệu cố bình thản nhất có thể c o n đâu phải là danh nhân nhã sĩ gì đó người trong thiên hạ ai cũng có thể biết con sao sau này rời khỏi tây bắc đi đâu kiếm sống mà chẳng được những chuyện như thế này chẳng qua cũng chỉ là nương tựa vào nhau sống qua ngày khi gặp khó khăn hoạn nạn mà thôi trước kia trong lúc thôn quê chạy nạn đã có bao nhiêu cặp phù thê tạm thời đợi đến khi thời thế ổn định mấy cặp chồng hờ vợ tạm kia cũng lần lượt giải tán chẳng thấy mấy ai nguyện cùng chết cùng sống bắt người kia phải chịu trách nhiệm đến cùng cả những gì miên đường nói đều là sự thật trong vùng thôn quê dân dã những lúc đối mặt với sống chết người ta chỉ tìm cách sống sót thứ danh t i ế t t r i n h tiết kia cũng chỉ được dùng cho những nữ tử trong hầu phù danh gia v ọ n g tộc đặt lên những bách tính thấp kém đang phải vật lộn trong vũng bùn ấy t r i n h tiết đáng giá ngàn vàng cũng không thể hữu dụng bằng hai chiếc bánh bao cho nên miên đường thực sự không hề đặt nặng vấn đề bản thân mình đã thất thân hơn nữa người mà nàng ngủ cùng cũng không phải là nam từ béo mập tai to mặt lớn gì đó mặc dù biết thôi cửu là kẻ lừa đảo nhưng ngoại hình của hán tốt đến mức không thể bắt bẻ được bất cứ thứ gì dù chỉ là nhỏ nhất với dáng vẻ anh tuấn đĩnh bạt kia cho dù là những lúc lừa gạt người khác thì cũng lộ ra mấy phần yêu thương rung động lòng người mấy ngày nay miên đường đều đặt tay lên ngực tự hỏi cảm thấy mình cũng không được coi là thiệt thòi mặc dù trong trí nhớ của nàng không thể tìm ra một nam nhân nào có thể so sánh với thôi hành chu nhưng tướng bạo kia thực sự thuộc loại khó tìm trên đời hơn nữa ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài thận của nam nhân kia cũng tốt đến mức khó và lựa chọn cũng may thôi cử sở hữu được cả hai nghĩ đến đây trong lòng miên đường càng lúc càng rõ ràng cảm thấy cho dù cuồng dại g i a o phó sai người thì cũng không đến mức quá thiệt thòi nhưng không phải người nào cũng nghĩ như nàng sau khi cho đại cựu cựu uống thuốc xong miên đường mở cửa đi ra ngoài lấy cơm nhưng vừa mới vén xẻm cửa lên thì thấy thôi c ử u đã mấy ngày không gặp đang xa sầm mặt m à y đứng trước cửa cũng không biết hắn đã nghe được những lời mà mình nói với đại cựu cựu bao nhiêu mấy ngày nay miên đường đã tự xem xét và kiểm điểm lại bản thân mình cảm thấy mấy ngày trước mình đã quá cứng ngắc khi nói với hắn như thế quả thực có chút không biết thời thế sau khi sự bướng bỉnh mẫn cảm của người thiếu nữ qua đi một liễu nương tử láo cá lập tức lên sân khấu thôi quan gia về rồi sao sao lại đứng ngây người trước cửa thế này ở đây gió lớn mau vào nhà ngồi đi ngài đã ăn cơm c h ư a để ta bảo lý ma ma là món thịt hầm mà ngài thích ăn nhất miên đường mỉm cười nhiệt tình chào đón hắn không còn cách nào khác chính mình và đại cựu cữu vẫn đang sống dưới mí mắt người ta ngoài mặt phải niềm nở đa lễ khách sáo với hắn mới phải đạo sao thôi hành chu có thể không nhìn ra nàng đang đối phó với mình nhìn vào khuôn mặt tươi cười ân cần ấy kìa hoàn toàn giống hệt như khi nàng gặp phải một người khách ngu ngốc nhiều tiền bên trong cửa hàng đồ xứ ở trấn linh tuyền trước kia chỉ là hai người đã xa cách nhiều ngày như thế nhưng thoạt nhìn nàng vẫn hồng hào tê t ắ n ánh mắt dịu dàng sáng ngời dường như cũng không quá mức t ư ơ n g tư sầu khổ nhìn đôi môi anh đào đỏ thám đang tươi cười của nàng thôi hành chu chỉ cảm thấy trong huyết quản của mình như có một con mãng xà điên cuồng nhảy lên mấy ngày này của thôi hành chu trôi qua vô cùng tồi tệ bệnh cũ tái phát lại bắt đầu những ngày đêm mất ngủ gã sai vặt mạc như đi theo hắn cũng vất vả hơn đôi chút lúc chủ tử luyện quyền dưới ánh trăng hắn phải bưng nước ấm và khăn mặt đứng bên cạnh chờ đợi mấy ngày liên tục như thế hốc mắt chủ tớ hai người đều nổi đầy tấm máu mạc như cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách nên mạnh dạn suy đoán suy nghĩ của chủ tử thử do、so、hỏi xem vương gia có muốn quay lại tiệm thuốc ở võ ninh tìm thuốc uống một chút không lúc ấy vương gia không nói gì chỉ một mực cuối đầu xử lý công việc một lúc lâu sau mới bảo hắn chuẩn bị xem ngựa trở về võ ninh có vẻ như đã chấp nhận lời đề nghị của hắn mãi đến bây giờ mạc như đã nhận ra thứ thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho vương gia không phải mà mấy loại thuốc nằm trong ngăn kéo của tiệm thuốc mà lạ ở trong trạch viện này tuy nhiên thuốc kia lại l á o cá khiến người ta không dễ uống vào quả thật không phải là đồ tốt gì mà nhưng đưa tay không đánh người tươi cười bây giờ miên đường đã không còn tức giận với mình nữa xem như cuối cùng cũng có chút tiến bộ thôi hành chu cố gắng bình tĩnh nói muốn ăn món xào cay nàng làm miên đường không những biết là món m cua xào cay mà món thịt xào cay cũng là sở trường của nàng nghe quan gia chỉ định đồ ăn miên đường lập tức gật đầu nói được vậy ta sẽ làm hai món cho quan gia ăn loại đối đáp t h ầ n nhiên này như thể mấy ngày trước bọn họ chưa từng xé rách mặt nhau cãi nhau kịch liệt vậy nhưng hai tiếng quan gia kia cực kỳ trói tai thôi hành chu không thể nào ngờ được rằng bản thân mình vậy mà lại vô cùng nhớ cách gọi phu quân mềm mại ngọt ngào kia m i ê n đường nhận được thực đơn của thôi hành chu nhanh chóng đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm canh mấy ngày trước tâm trạng nàng không tốt vẫn luôn bày ra sắc mặt lạnh lùng với lý ma ma bây giờ nghĩ t h ù n g suốt lại cảm thấy mình hơi quá đáng dù thế nào đi nữa lý ma ma chưa bao giờ đối xử khắc nghiệt lạnh nhạt với nàng trong cuộc sống hàng ngày tật xấu đ à o bụng dữ dội lúc hành kinh của nàng cũng đã thuyên giảm không ít nhờ vào nước thuốc điều dưỡng và sự chăm sóc cẩn thận của lính ma ma cho nên khi đang đeo tạp dề trong căn bếp nhỏ mấy i xin lỗi lý Mama, nhỏ dạo nói xin lỗi. n đường chân thành nhỏ dọng chương. Mời các bạn chương lắng nghe, các Hết Lý Ma Ma, Mời m thiếp. không xứng là thiếp. Mấy ngày nay lý ma ma cảm thấy vô cùng xấu hổ kiểu thám tử nằm vùng này từ xưa đến nay không có mấy người có kết cục tốt đẹp lý ma ma nàng ra được sảnh đường vào được phòng bếp là ma ma nhất đẳng trong vương phủ thể diện biết bao nhiêu cuối cùng sau khi nhận được mệnh lệnh này của chủ tử vừa không đảm bảo được khí tiết của tuổi già vừa ổn c ô n g trở thành kẻ lừa đảo n u từ nhà lành cho nên cũng không thể trách được việc miên đường tỏ ra lạnh lùng với nàng chỉ là thời gian ở cùng với miên đường thực sự không ngắn rõ ràng biết nàng xuất thân không tốt nhưng tiểu nương từ miên đường này lại khiến người ta yêu thích không thôi đột nhiên cắt đứt quan hệ với liễu nương từ như thế dù là lão ma ma với ý chí sắt đá đối nhân xử thế cũng không thể chịu được nhưng không ngờ miên đường lại đột nhiên chân thành nói xin lỗi nàng điều này thực sự khiến lão ma ma nàng càng thêm xấu hổ nàng vội vàng nói mình không thể nhận nổi lời nói này của phu nhân miên đường mỉm cười đừng gọi ta là phu nhân nữa ta cũng chưa thành thân với hắn cứ gọi ta là liễu cô nương đi Dẫu biết đó là sự thật nhưng lấy ma ma khó khăn sửa miệng nàng thở dài một tiếng cũng không hề lên tiếng chỉ giúp đỡ liễu miên đường rửa sạch cắt rau rồi sắt mỏng thịt bởi vì có người giúp đỡ nên liễu miên đường làm rất nhanh bỏ vào trong nồi xào chín nêm gia vị rồi dọn ra đĩa những món ăn kèm khác mà lý ma ma đã làm trước đó cũng được dọn lên bàn chờ đến khi miên đường bưng mâm thức ăn vào trong phòng thì đã thấy thôi hành chu và đại cữu cỗ n à n g ngồi xếp bằng chiếc bàn đặt trên giường đất bắt đầu uống rượu nhưng bởi vì trên người vẫn còn bị thương nên lục tiễn không thể uống rượu đành phải lấy nước ấm thay thế lúc đầu hắn không ngờ thôi hành chu sẽ chủ động ngồi ăn cơm cùng mình nên không khỏi nghi ngờ hắn lại đến đây nói mấy lời khách sáo gì đó những chuyện mà miên đường đã làm dưới danh nghĩa của lục văn ở trên ngưỡng sơn ấy ngoại trừ lục tiễn và đệ đệ lục mộ ra thì không một ai hay biết ngay cả phụ thân trong nhà cũng bị hai người lờ gạt cho nên lục tiễn không sợ mấy tiêu sư dưới trướng của mình sẽ lỡ lời tiết lộ khi bị người của thôi quan gia này thẩm vấn nhưng nếu thôi quan gia cứ luôn nói bóng nói gió hay lập bẫy trong lời nói của mình bất cứ lúc nào như thế này thì thật khiến người khác cảm thấy khó đối phó nhưng khi ngồi vào bàn thôi hành chu cũng không dẫn dắt đề tài câu chuyện về ngưỡng sơn mà chỉ hỏi t h ă m lục tiên sinh về phong tục vùng tây bắc ẩm thực và những điều thú vị khác lục tiễn đã ở tây bắc một thời gian dài đương nhiên vô cùng quen thuộc với những vấn đề này vì thế hai người một hỏi một đáp dần dần cũng nói nhiều thêm bầu không khí nhàn nhãn à y chẳng khác gì những buổi tán gỗ bình thường hàng ngày thấy hắn không đề cập đến chuyện phản loạn ở ngưỡng sơn lục tiễn cũng dần dần yên lòng chẳng qua lúc đầu thoạt nhìn khó có thể thoải mái như thôi hành chu mà thôi nhưng một khi hoài dương vương đã muốn hạ mình chiêu hiền đ ạ i sĩ thì giọng điệu thân thiết hòa đồng đến mức những người quen biết hắn cũng không dám nhận hơn nữa cách nói năng của hắn vốn dĩ cũng đã vô cùng uyên bác hiểu biết trò chuyện với hắn chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán lục tiễn thân là người trong giang hồ vốn là người thích nói chuyện và kết giao với người khác đôi khi tình bằng hữu giữa nam nhân với nhau chỉ cần g i a m ba câu là đã có thể nảy nở nhanh chóng hai người chỉ mới trò chuyện một lúc lục tiễn đã cảm thấy lúc trước nếu vị thôi cửu này và cháu gái mình được cưới hỏi đàng hoàng thì sẽ là một cặp tiểu phu thê sướng đôi đến nhường nào lúc miên đường bưng thức ăn lên thấy thôi cửu và đại cựu c ử u thân thiết h ò a hợp như thế trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc thôi quan gia sống ở phố bắc linh tuyền lâu như vậy nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn nói chuyện quá ba câu với người hàng xóm nào đó nhưng bây giờ sao lại nhiệt tình ân cần với mục tiêu sư buôn l ộ khoáng sản như thế miên đường bưng đồ ăn đặt lên bàn sau đó xoay người muốn đi ra ngoài nhưng thôi hành chu lại chủ động dịch vào trong nói đại cựu c ử u không phải là người ngoài nàng cũng ngồi xuống ăn cơm đi những thứ còn lại cứ để nha hoàn làm là được rồi trước kia mỗi lần triệu tuyền đến nhà ăn cơm miên đường đều phải tránh hiểm nghi trốn vào trong xương phòng ăn một mình cho nên lúc này thôi hành chu mới chủ động mở miệng b ả o miên đường ở lại ăn cơm cùng nhau miên đường suy nghĩ một chút rồi nói không được ta sẽ sang phòng bên cạnh ăn đương nhiên đại cựu cựu không phải người ngoài nhưng nếu t h ư a quan g i à đã không phải là phu quân của nàng bây giờ ngồi cùng một bàn ăn cơm thì khó tránh khỏi hiểm nghi của người khác liệu miên đường cảm thấy mặc dù mình không nên đối xử lạnh nhạt với thôi cửu nhưng cũng phải biết phân biệt trong ngoài nên tránh tị hiểm thì tốt hơn nhưng thôi hành chu lại không muốn nàng tiếp tục cảm thấy khó xử không được tự nhiên với mình nữa dứt khoát kéo tay nàng ngồi xuống giường sưởi sau đó s a n g n h à hoàn lấy một bộ chén đ ũ a sạch đặt trước mặt nàng lại gắp món tôm chua ngọt yêu thích của nàng vào chén nơi hoang dã ở kim giáp quan vùng tây bắc không hề có tôm số tôm này là thôi hành chu sai người đi đến một thị trấn cách đây khá xa mua với giá cao mấy ngày trước lúc đó làm như thế chỉ là muốn cho miên đường ăn uống vui vẻ hơn nữa nhưng ai ngờ chờ đến khi số tôm này đến nơi thì tình cảm phu thê ân ái giữa hai người cũng đi đến hồi kết miên đường nhìn chằm chằm vào mấy con tôm vàng ruộng kia đương nhiên biết đây là do thôi cửu cố ý sai người đi mua về mặc dù hắn lợi dụng mình động cơ không trong sáng nhưng bình thường hắn thực sự đối xử rất chân thành với nàng mỗi thân miên đường mất sớm phụ thân và huynh trưởng nàng giống hệt nhau chưa bao giờ quan tâm đến miên đường đây cũng chính là lý do khiến miên đường tạo thành tính cách một khi người khác đối xử tốt với nàng nàng cũng sẽ hết lòng báo đáp thôi cử đối xử tốt với nàng từng chút từng chút một mặc dù năm đầu tiên chưa xảy ra chuyện gì nhưng sau khi dọn đến trấn linh tuyền những quá khứ đó thực sự khó quên trong đời cho nên khi hắn gắp đồ ăn vào bát nàng miên đường cũng lặng lẽ ăn hết trong lúc nhất thời lục tiễn nhìn cặp trai gái trước mắt mình nhìn thế nào cũng thấy vô cùng s ư ớ n g đôi mặc dù cháu gái đã nghĩ thoáng chỉ muốn rời đi luôn nhưng người làm c ữ c ữ như hắn làm sao có thể làm ra những chuyện hồ đồ như thế được phải biết rằng trước khi hắn vạch trần âm mưu lừa đảo kia thì cháu gái và phu quân nàng vẫn ngọt ngào đường mật đến mức không thể cho phép người khác nói xấu hắn nửa lời bây giờ tan vỡ như thế hắn nhìn mà cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho nên nhân lúc bầu không khí trong bữa ăn đang hòa thuận lục tiễn chủ động hỏi ý tứ của thôi cửu lúc trước miên đường gặp nạn được quan gia ra tay cứu giúp mới có thể bảo toàn tính mạng ơn cứu mạng này toàn bộ trên dưới lục gia chúng ta suốt đời không thể quên được lúc này tại hạ xin lấy nước thay rượu kính quan gia một ly phần ân tình này thưa hành chu xứng đáng nhận được đ ư ơ n g nhiên cũng nâng chén đáp lại uống với lục tiễn một ly lục tiễn đặt chén rượu xuống lại lên tiếng hỏi nhưng biên đường và quan gia ngài đã chung sống với nhau hơn một năm trời không xính lễ không người mai mối thực sự không chén được miệng lưỡi thế gian không biết quan gia có tính toán gì không về chuyện này thôi hành chu cũng đã nghĩ xong xuôi hiếm khi thấy vị đại cựu cũ này là người am hiểu lễ nghĩa và biết phân biệt nhân tình thế thái dễ nói chuyện hơn liễu miên đường không hiểu chuyện lại còn hay cáu kỉnh nhiều nếu hắn đã nhắc đến thôi hành chu cũng thuận nước đẩy thuyền nói vấn đề này đương nhiên là phải bổ sung rồi chỉ là bây giờ tây bắc vẫn còn chiến tranh loạn lạc ta cũng không tiện thành thân miên đường mất phụ mẫu phía bên phụ t à u cũng không có người đàng hoàng đợi đến khi trở về chân châu còn xin nhờ đại cữu cữu đây đứng ra làm chủ còn về phần sinh lễ ta sẽ cho người chuẩn bị kỹ càng sẽ không để miên đường phải mất mặt lục tiễn vừa hỏi xong đã nín thở chờ đợi câu trả lời của thôi cửu lúc này nghe thấy hắn thành khẩn nói rõ kế hoạch của mình như thế lục tiễn cũng thở v à o nhẹ nhõm một hơi khi hai người bọn họ đang nói chuyện miên đường vẫn luôn cúi đầu xuống rõ ràng cũng đã nghe rõ những gì hai người k i a n ó i lục tiễn thấy thôi cửu cũng có ý muốn cưới miên đường yên tâm hỏi tiếp không biết bên trên ngài còn có trường bối nào nữa không thôi hành chu gật đầu nói phụ thân mất sớm nhưng mẫu thân vẫn còn sống cơ thể cũng khỏe mạnh nghe vậy lục tiễn không yên lòng hỏi lại chuyện hôn nhân đại sự này ngài có thể tự mình làm chủ sao không cần phải thông báo cho mẫu thân ngài một tiếng thôi hành chu thờ ơ nói việc này ta có thể tự mình làm chủ sau này miên đường nhận xính lễ kèm theo lá thư mời về nhà chồng đó là quý thiếp nàng khiến người ta yêu thích như thế có lẽ cũng có thể hợp lòng mẫu thân thấy thôi hành chu chắc chắn như thế lục tiễn lại yên tâm hơn một chút nhưng vẫn còn một chuyện nếu không nói rõ thì nó vẫn luôn là một vấn đề nan giải nếu quan gia đã có ý định cưới cháu gái của ta không biết ngài có thể cho ta biết tên họ của mình không thôi hành chu biết đến lúc này thân phận của mình đã không thể tiếp tục giấu giếm được nữa vì thế r ấ t khoát nói rõ ra tại hạ tên là hành chu nghe vậy lục tiễn g ậ t gật đầu chỉ cảm thấy cái tên thôi hành chu này thật tao nhãn h ị c h sự nhưng liễu miên đường vẫn luôn cúi đầu ngồi bên cạnh lại đột nhiên ngẩng đầu lên không thể tin nổi nhìn hắn mở miệng hỏi chàng chính là hoài dương vương thôi hành chu ở phủ trân châu nghe miên đường nói vậy lục tiễn cũng vô thức nhớ đến hoài dương vương ở trân châu vị vương gia tàn nhẫn hung hãn thiếu chút nữa đã quét sạch toàn bộ đội quân tinh nhuệ của ngưỡng sơn làm hại miên đường phải dẫn theo người đào thoát khắp nơi kia chẳng phải cũng gọi là thôi hành chu sao nghĩ đến đây lục tiễn ngạc nhiên hoảng hốt nhìn về phía thôi hành chu rất muốn người hắn nói mình chẳng qua chỉ là trùng tên trùng họ với vị hoài dương vương kia thôi nhưng thôi hành chu lại bình tĩnh nói đúng là tại hạ trong khoảnh khắc ấy lục tiễn đã hiểu rõ toàn bộ sự việc chẳng trách khi h ắ n mang trên người tội danh buôn lậu khoáng sản cho man tộc khó tránh khỏi tội nặng nhưng thôi cử lại có thể điềm nhiên thả h ắ n ra khỏi doanh trại hơn nữa còn sắp xếp đến võ ninh mà không cần phải xin chỉ thị của bất cứ người nào hắn chính là chủ soái của toàn bộ quân doanh đại yến ở tây bắc chỉ là thả một phạm nhân mà thôi cần phải xin chỉ thị của người nào lục tiễn im lặng một lúc lâu sau vẫn không mở miệng nói gì có đánh chết hắn cũng không thể nào ngờ được người lừa gạt cháu gái hắn lại chính là đối thủ một mất một con của nàng thôi hành chu lúc trước khi miên đường chỉ huy thuộc hạ của mình đánh du kích vài lần phát động đánh bọc sườn thuộc hạ của hoài dương vương khiến đội quân của hắn phải nhận thất bại y c h ề sau đó có lẽ chính những thất bại liên tiếp của đội quân chân t r ầ u đã chọc giận hoài dương vương hắn đích thân ra mặt tự mình thống lĩnh binh lính t r ô n hố bẫy thiết lập cạm bẫy cẩn thận từng bước từng bước dẫn dụ miên đường đang nhất thời lơ là vào trong đó cũng chính vì lần thất bại thảm hại duy nhất ấy của m i ê n đường đã làm tổn thất không ít quân tốt và khiến cũ bộ đông cung bất mãn bắt đầu nhân cơ hội gây khó dễ trong m i ê n đường còn phía bên hoài dương vương mặc dù đánh một trận thắng vẻ vang nhưng dường như vị vương gia kia cũng không hề hà giận chút nào vẫn treo giải thưởng cách xù truy nã lục văn quyết không cho hắn một con đường sống trời ơi lúc này lục tiễn mới nhận ra rằng hai đối thủ không đội trời chung với binh đao gươm giáo đã từng như nước với lửa lại là phu thê hơn nữa còn ở chung với nhau gần hai năm trời nhất thời khi lục tiễn ngẩng đầu lên nhìn hai con người ngồi ở phía đối diện một lần nữa lại không cảm thấy trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa nữa mà chỉ hận không thể khiến miên đường cách thôi hành chu càng xa càng tốt tuyệt đối không thể để hắn nhìn ra bất cứ manh mối nào cả rõ ràng những suy nghĩ trong đầu miên đ ư ờ n g hoàn toàn khác với đại cữu của mình sau khi thấy thôi cửu không ngần ngại gật đầu thừa nhận nàng cũng im lặng một lúc sau đó hỏi thẳng chàng hứa hẹn với đại cữu cữu của ta sẽ hạ sinh lễ là vì muốn cưới ta làm chính thê hay là thị thiếp thực ra đây là một câu hỏi rất dễ trả lời nhưng thui hành chu lại im lặng nhìn nàng hắn kế thừa vương vị khắc họ nên cho dù không muốn bám vái nữ nhân tạo quan hệ mà cưới một nữ tử quý tộc quyền thế nào đó để vinh quang r ư ợ u tổ thì ít nhất cũng phải cưới một cô nương có xuất thân rõ ràng đây cũng là lý do tại sao lúc trước hắn lại đồng ý mối hôn sự với biểu muội con đường làm quan của dượng không được tốt lắm nhưng trung quy vẫn là một vị quan bình thường thanh liêm chính trực sau này thê tử không thể dựa vào nhà mẹ đẻ để áp bức hắn về mọi mặt biểu muội cũng vô cùng thích hợp với vị trí vương phi nếu không phải khi hắn gặp t i ế n cố ở tây bắc nàng có suy nghĩ trần trừ chờ đợi thì thôi hành chu cũng sẽ không hủy bỏ hôn ước nhưng phụ thân của miên đường bị kết tội và xử tử q u y n h trưởng vẫn đang trong quá trình thụ án xung quân ngoại tổ phụ chỉ là một tiêu sư giang hồ đại cựu cữu của nàng gần đây lại bơi lậu khoáng sản lùi lại ngàn bước cho dù hắn thực sự bị sắc mê muội một lòng một dạ muốn cưới con gái của tội nhân làm chính thê thì các t r ư ở n g lão của thôi gia và mẫu thân cũng tuyệt đối không thể chứa chấp miên đường trong nhà lúc hắn không ở nhà nếu mẫu thân nghe người khác xúi rục gây khó dễ cho nàng thì ai có thể bảo vệ được nàng đây đức hạnh không xứng đáng thì dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ là bi k ị c h cho nên không bằng miên đường hãy lấy danh phận quý thiếp vào phủ tránh cho mẫu thân và những người trong gia tộc phản đối đến lúc đó hắn hết lòng sùng ái nàng thì địa vị trong nhà đâu kém chính thê là bao hắn nguyện ý hạ sinh lễ lấy quy cách của một quý thiếp cưới nàng là đã đủ để chứng minh tình nghĩa và sự quan tâm của hắn dành cho nàng nhưng tại sao nữ nhân này lại không thể nhận ra sự nhượng bộ của hắn mà lại được h o i đòi tiên luôn mơ tưởng đến những điều không thể chứ nhưng không chờ hắn mở miệng miên đường đã cho hắn một câu trả lời chắc chắn chàng nói không cần phải thông báo với mẫu thân tự mình có thể làm chủ được chuyện này đường đường là một hoài dương vương chắc hẳn ngày không đến mức không đếm xỉa đến luân thường đạo lý mà ngỗ nghịch bất hiếu như thế nhưng nếu chỉ là nạp thiếp những chuyện nhỏ nhạt như thế này đúng là không nên quấy dậy thái phi mới phải lúc trước miên đường có nhiều chuyện không hiểu đắc tội với vương gia xin ngài hãy rộng lượng bỏ qua nói rồi nàng r ấ t khoát bước xuống giường sưởi quỳ trên mặt đất trịnh trọng hành lễ với hoài dương vương mà lục tiễn cũng nhanh chóng bừng tỉnh từ trong những suy nghĩ của mình vội vàng theo cháu gái xuống giường quỳ gối trước mặt hoài dương vương thôi hành chu đang định đứng dậy đỡ hai người dậy thì lại nghe miên đường nói tiếp nhưng dân nữ tự biết mình thô bì nông cạn không xứng lọt vào mắt xanh của vương gia mẫu thân quá cố đã từng có gia huấn để lại cho dân nữ rằng sau khi dân nữ trưởng thành dù nghèo túng cũng không làm thiếp của người khác nghèo túng cũng không làm vợ kế có gia huấn này dân nữ thực sự không thể đảm đương được tình cảm yêu thích của vương gia xin vương gia không cần để ý đến những lời nói lúc nãy của đại cựu cỗ dân nữ ông ấy không biết thân phận tôn quý của ngài thực sự là tùy tiện mở miệng làm khó vương gia năm xưa mẫu thân nàng trở thành vợ kế của phụ thân nhưng cuối cùng lại bị ghét bỏ đủ mọi chuyện chê bai bà không bằng người trước cho nên lời dặn dò trước lúc lâm chung của mẫu thân quá cố cũng chính là bài học đúc kết từ xương máu và nước mắt của bà những lời của miên đường vừa mạnh mẽ hùng hồn vừa vô cùng thuyết phục lúc này lục tiễn đang âm thầm vào miệng của mình nếu sớm biết thôi cử chính là diêm vương muốn lấy mạng miên đường có đánh chết hắn cũng sẽ không mở miệng đưa ra yêu cầu buộc thôi hành chu phải chịu trách nhiệm thế cũng may cháu gái có kiêu hãnh riêng của mình không làm thị thiếp của vương gia hắn lập tức tiếp lời thảo dân không biết vương gia tôn quý lúc nãy còn cuồng ngôn xin vương gia thứ tội cứ xem như thảo dân chưa nói gì hôm nay thôi hành chu mang theo tâm thế chiêu hiền đ ạ i sĩ đến đây nhưng đến bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu sắc mặt u ám giống như sắp nổi trận lôi đình liễu biên đường nàng giỏi lắm cái gì mà di mệnh của mẫu thân cái gì mà cảm thấy ti tiện không xứng tất cả đều chỉ là cái cớ cho việc không biết thỏa mãn của mình chẳng lẽ nàng tưởng vương phủ cũng giống như trạch viện ở phố bắc trấn linh tuyển sao muốn làm chủ mẫu thì sẽ được làm chủ mẫu hắn vì nàng mà suy nghĩ chu toàn mọi chuyện hết nhường lại nhìn nhưng nàng đều không biết thương cảm giọng điệu kia giống như hắn khiến cho nàng ấm ức nhiều lắm không bằng từ trước đến nay thôi hành chu vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn thành thói cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều có giới hạn của mình bây giờ hắn vì miên đường mà nhượng bộ hết lần này đến lần khác nhưng lại không được cảm kích những việc mặt nóng r á n mông lạnh như thế này thôi hành chu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm nữa cho nên hắn bảo kệ hai người kia quỳ ở đó phải một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói với liễu miên đường nàng đã nghĩ kỹ chưa sau này sẽ không hối hận miên đường vẫn không ngẩng đầu nhìn lên nhưng giọng điệu lại kiên quyết lạ thường xin vương gia đừng lo lắng dân nữ tuyệt không hối hận thôi hành chu xếp chặt nắm tay nói vậy được rồi ta đã chuyển nhượng toàn bộ cửa hàng nhà cửa ở trấn linh tuyền sang tên của nàng từ lâu rồi bây giờ ghế đất tiệm thuốc ở phó ninh cũng đứng dưới danh nghĩa của nàng ngày mai ta sẽ bảo lý mama đưa tất cả những ghế đất đó cho nàng ngoài ra còn có một ít ruộng đất nàng có tiền bạc phòng thân sau này cũng có thể tự do thoải mái hơn một chút vừa dứt lời thôi hành chu lập tức rũi chân ra bước xuống giường sưởi vén vào t r à n g bên ngoài lên s ả i bước đi ra khỏi phòng thấy hắn đã rời đi liễu miên đường nhanh chóng đứng dậy đỡ đại cữu cữu lên đúng lúc này lại nghe thấy bên ngoài sân có tiếng ngựa hí vang hẳn là thôi hành chu đã lên ngựa bỏ đi lục tiễn vẫn còn sợ hãi hắn những lời hắn nói lúc nãy là sự thật sao hắn thực sự là hoài dương vương thực ra tâm trạng của miên đường còn phức tạp hơn nhiều so với đại c ự u cữu bây giờ cuối cùng nàng cũng đã hiểu tại sao lần đó ở trấn linh tuyền khi hai người đang nói chuyện phiếm thì thôi cửu lại giận tím mặt giận dữ rời đi hóa ra là nàng đang nói xấu trước mặt chính chủ lúc đó hắn không sai người bắt mình lại cũng coi như là đại nhân đại lượng mặc dù mối quan hệ phu thê giữa hai người là giả nhưng liễu miên đường vẫn luôn hiểu rõ tính tình của thôi c ử hắn là một người kiêu ngạo từ trong xương cốt hôm nay mình đã nói rõ ràng rành mạch như thế hắn tuyệt đối không có ý định giữ người lại từ n a y về sau hai người nước sông không phạm nước giếng tự giữ gìn sức khỏe là được ngày hôm sau lý ma ma bưng đến một chiếc hộp bên trong đựng đầy khế đất nhà cửa ruộng đất chỉ riêng ngân phiếu cũng đã nhiều đến kinh ngạc nhưng miên đường không nhận lấy mà chỉ nhàn nhạt dặn dò để nó sang một bên biên đường không biết có phải trước kia hoài dương vương cũng đã từng nuôi thị thiếp bên ngoài hay không nhưng khi mỗi người một ngả hắn lại suy nghĩ c h ú đáo mọi mặt nhưng nhớ đến những chuyện xảy ra ở trấn linh tuyền hoài dương vương thực sự gieo r á c lòng tốt khắp nơi chẳng trách có thể khiến vị hạ chân tiểu thư kia nhớ mãi không quên có lẽ ngoại trừ tướng mạo không tầm thường thì việc ra tay hào phóng cũng làm tăng thêm vẻ hào n h ó n g lộng lẫy của hắn ngay cả một mối nhân duyên ngắn ngủi như sương sớm cũng sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng mỹ mãn hài lòng khi được ở bên cạnh vương gia không thể bắt bẻ ở điểm nào từ sau ngày hôm đó hoài dương vương không trở về võ ninh một lần nào nữa chỉ để lại lời nhắn đợi đến khi vết thương của lục tiễn khỏi hẳn k i m giáp quan sẽ phái hộ vệ đến hộ tống liễu m i ê n đường và đại cựu cữu của nàng trở về lục gia ở tây châu ban ngày m i ê n đường vẫn sinh hoạt như thường lệ đồng thời bắt đầu chuẩn bị hành lý rời khỏi võ ninh lý ma ma và phạm hổ đều là những người hầu thân cận của vương phủ liễu miên đường đương nhiên không cần phải b ậ t tâm nhưng bích thảo và phương hiết có được phép nhập vào vương phủ hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lý ma ma nói ý của vương gia là hai nha đồ quá thô bì tầm thường không thể chịu được khi vào vương phủ cũng may các nàng đều rời làm việc nặng nên cứ đưa khế ước bán thân của hai người họ cho liễu đ ư ờ n g tử khi liễu miên đường vẫn còn đang do dự thì phương hiết và bích thảo đã khóc lóc quỳ xuống trước mặt nàng cầu xin phu nhân tỏ lòng thương xót nhất định phải đưa hai người rời đi bằng không nếu vào v ư ơ n g phủ chẳng phải sẽ bị trăm người như lý ma ma quản thúc sao đâu còn khiến người ta cảm thấy tự do tự tại như lúc còn ở trạch viện nho nhỏ này miên đường nhìn bích thảo khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem chậm rãi nói nếu đi theo ta cuộc sống có lẽ sẽ không còn được như xưa nữa thậm chí là hơi thiếu thốn như thế các n g ư ờ i cũng bằng lòng sao hai người không ngừng gật đầu lúc này miên đường mói nói vậy được rồi nhưng mà có một chuyện đừng gọi ta là phu nhân nữa cứ gọi liễu cô nương là được rồi dẫu sao hai nha hoàn kia cũng được lý ma ma dạy dỗ nửa năm trời quyết không chịu gọi lung tung cuối cùng mới miễn cưỡng sử miệng thay đổi xưng hô gọi miên đường là tiểu thư mặc dù vết thương của lục tiễn khá nghiêm trọng nhưng cũng may được chữa trị kịp thời trong khoảng thời gian này quả thực có một số người không rõ danh tính muốn trà trộn vào võ ninh gây bất lợi cho lục tiễn nhưng xung quanh t r ạ c viện này đều có trọng b i n h canh giữ đám đạo trích đó còn chưa kịp đến gần thì đã bị bắt giữ ngay lập tức có lẽ vì đã nắm được đầy đủ chứng cứ buộc tội bè phái của tuy vương gian sào đó trong tháng tư hoài dương vương đã chỉnh lên triều đình một bức tấu trương tỏ ý có người trong triều cấu kết với a cốt phiến buôn lậu quảng s á t ngô thái hậu buông rèm n h ấ p chính biết được đã vô cùng tức giận lập tức hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt nhưng đáng tiếc manh mối và chứng cứ trong tấu trương mà hoài dương vương nộp lên còn hạn chế mặc dù chuyện này liên lụy đến vô số quan viên khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến tên thủ lĩnh lộ diện trong lúc nhất thời các quan chức ở khắp tây bắc bị chặt đầu vô số xem như gian đe cảnh cáo vụ án buôn lậu quạng s á t này dường như cũng không thể giải quyết được gì ngay sau đó đã đến lúc điều động và phân chia lại các khoản chi quân sự hàng năm trong triều đều hạch toán quân đội tây bắc vốn dĩ vẫn luôn xếp ở phía sau cùng không nhận được miếng canh thịt ngon lành gì năm nay lại được lọt vào mắt xanh của hộ bộ không những được chưa phần chính m à tuy vương và các vương gia địa phương khác cũng đi đầu trong việc quyên góp triều thần cùng buồn bực b a n khoăn tuy vương đối xử tốt với hoài dương vương như thế từ lúc nào vậy quân nhu lương thảo từ huệ châu lập tức được vận chuyển thẳng về phía tây bắc không còn tầng tầng lớp lớp quan viên tham ô năm nay không cần lo lắng về quân nhu và lương thực ở vùng tây bắc nữa chẳng qua là trên con đường giao thương từ trung tâm đại yến đến man tộc tây bắc các quan chức địa phương liên tục bị chặt đầu nên bách tính ở võ ninh cũng nghe thấy ít nhiều những lúc rảnh rỗi không có việc gì người dân cũng sẽ bàn tán về vị buôn lậu quạng sắt gây chấn động địa phương này trong quá trình điều tra và xử lý vụ án liễu miên đường thực sự sợ đến toát mồ hôi thay cho đại cữu cữu mình bản thân lục tiễn cũng ăn không ngon ngủ không yên suy cho cùng vụ án buôn lậu này vô cùng rắc rối phức tạp hắn thân là người lót đường trên con đường làm ăn này sao có thể thoát khỏi liên quan chỉ cần một quan chức nào đó khai ra hắn thì toàn bộ gia trẻ trên dưới của lục gia đều phải chịu liên lụy nghĩ đến kết quả xấu nhất lục tiễn lại một lần nữa hối hận vì lúc trước đã không nghe theo lời khuyên bảo của miên đường mà x a vào trong vũng nước đục n g ầ u này hắn c à n g hận bản thân mình bị thương không thể lập tức mang theo cháu gái thoát khỏi sự kiểm soát của hoài dương vương nhưng khi vụ án buôn lậu quạng sắt dần dần trở nên lắng xuống cũng không có bất cứ người nào nhắc đến tên tuổi lục tiễn của tiêu cục thần uy trong lòng liễu m i ê n đường biết rõ lúc trước thôi hành chu nói sẽ bảo vệ đại cữu cữu toàn đều không phải là lừa gạt nhưng cũng chỉ có bản thân hoài dương vương mới biết rõ hắn đã h à o tâm tổn phí như thế nào mới có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong đó bởi vì hắn sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà ở võ ninh này một lần nào nữa mặc dù ban ngày liễu miên đường không có thời gian rảnh rỗi vẫn luôn bận rộn thu xếp chuẩn bị về nhà nhưng mỗi đêm nửa tỉnh nửa mộng ngủ say nàng sẽ theo thói quen đưa tay sờ sờ phần gối bên cạnh mỗi lần chạm vào khoảng không lạnh lẽo phải một lúc lâu sau nàng mới nhớ ra mình không còn là phu nhân thôi ra nữa rồi còn bên gối cũng sẽ không còn ai đến nằm cạnh nàng nữa vì thế trong khoảng thời gian còn lại đêm nào miên đường cũng không thể ngủ được chỉ là nàng vẫn luôn ép buộc bản thân không nên nghĩ đến nguyên nhân mình mất ngủ nữa đôi khi nàng sẽ dứt khoát ngồi dậy trong h ánh chữ không hiểu những chữ á p tập đèn đã sáng bằng quên dầu, dưới mẫu lâu, kiểu viết lại tại sao mờ ảo từ bị bỏ ờ i đổi lại rạc ra ra r dạng. được có được đã lâu luyện không thay thể hình t một thị trấn nhỏ ở vùng biên giới tây bắc sau khi trải qua một phen phong ba tẩy rửa quan trường cũng dần dần trở về v ề bình yên vốn có thỉnh thoảng miên đường cũng nghe được tin tức về hoài dương vương từ những lời tán gẫu của những người quân binh lính xung quanh nàng nghe nói toàn bộ binh tướng ở kim giáp quan đã thay đổi kế hoạch phòng ngự như thường ngày và bắt đầu chuyển sang toàn lực phản kích giành lại những thị trấn quan trọng đã bị chiếm đóng bởi người man tài năng chỉ huy được rèn r ũ a trong quá trình chấn áp bọn thổ phỉ ở chân châu một lần nữa được phát huy trong không gian rộng lớn chống trải ở vùng tây bắc nghe nói quân đội mà hoài dương vương huấn luyện mỗi người đều giống như hổ như sói suy cho cùng nhìn khắp toàn bộ đại yến này có bao nhiêu chủ soái có thể ngày ngày cùng ăn cùng ở cùng luyện tập dưới trời mưa hay cái nắng như thiêu như đốt với binh lính của mình chỉ có vị hoài dương vương kế thừa vương vị khác họ mới làm đủ những điều này chỉ là trong quân đội cũng có mấy người âm thầm oán giận nói dạo gần đây hoài dương vương giống như không biết mệt mỏi không ngừng huấn luyện binh mã mặt mày lạnh lùng ít nói d á n g vẻ tàn bạo thực sự vô cùng đáng sợ chẳng lẽ hắn không buồn ngủ sao hết chương mời các bạn lắng nghe t r ư ơ n g năm mươi bốn rời khỏi tây bắc thực ra thôi hành chú ước gì mình cũng có thể buồn ngủ đôi chút nhưng mỗi khi đêm đến một mình nằm l è loi trên giường lúc s ắ p chìm vào giấc ngủ thì hắn luôn cảm thấy bên tai phả vào một mùi hương hoa lan nhàn nhạt, nhạt dường như có một giọng nói mềm mại yêu k i ề u hỏi phu quân chàng có muốn uống nước không đợi đến khi hắn mơ mà nói được thì cả người lại giật mình hoảng hốt cơn buồn ngủ ập đến một lúc lâu cũng lập tức tan thành mây khói một người ngủ không ngon giấc tính tình cũng sẽ không tốt kể từ đó đám người man ở tây bắc coi như gặp tai hương bị hoài dương vương truy đuổi đến n h ế c nhác không thể chịu nổi phía triều đình liên tiếp nhận được tin chiến thắng từ tây bắc trong lúc nhất thời tên tuổi của hoài dương vương bỗng trở nên vô cùng uy danh trong dân gian đó là tấm lòng tài năng bảo vệ đất nước của nhạc phi thời đại yến trên giới triều đình đều đang không ngừng nghị luận về vấn đề chiến thắng ở tây bắc Chú thích! nhạc phi là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử trung quốc danh tướng chống quân kim thời nam tống nhưng trong hoàng cung điện ngọc người có địa vị tối cao nhất thiên hạ lại có suy nghĩ khác với bách tính muôn dân khi nhóm người binh bộ thị lang báo cáo tình hình quân sự ngô thái hậu đang nằm trên chiếc ghế quý phi ngậm tàu thuốc đó là cống vật được tiến cống từ nước thuộc địa những sợi thuốc lá trong bình ngọc p h ỉ thúy được đổ đầy vào trong cái tàu c h ậ m khắc bằng ngà voi chiếc tàu thuốc thon dài được cùng nữ cầm trên tay nhẹ nhàng hít một cái giống như nỗi oán trách phải thủ tiết khi tuổi còn xuân xanh cũng không còn d ư lại bao nhiêu trong nàng khói l ợ n lờ bay lên tin tốt này vẫn là do thạch tướng quân mới được thăng chức nói cho nàng nghe nàng mới khám phá ra điều tốt đẹp có thể an ủi lòng người từ trong cúng vật này nàng vừa nhắm mắt phượng phun khói vừa trầm giọng nói lúc trước các ngươi đề nghị hoài dương vương dẫn binh đến tây bắc nói gì mà một mũi tên chúng hai đích có thể loại giúp vạn tuế ra bỏ được tai họa ngầm là vương gia khác họ ở chân châu kia nhưng bây giờ thì lại phản tác dụng lúc thôi hành chu ở chân châu cũng chỉ có mấy vạn binh mã hiện tại đã trở thành mười mấy vạn đợi đến khi h ắ n đại thắng trở về toàn bộ binh mã của binh bộ các ngươi cũng chẳng bằng khí thế của một vương gia khác họ người ta đâu lại còn giúp vạn tuế ra loại bỏ cái gai trong mắt ai ra nghe lời mấy người các ngươi chẳng khác nào nuôi dưỡng một mối họa lớn cho vạn tuế ra thạch tướng quân lúc ngươi còn ở thanh châu ngày ngày tiếp xúc với hoài dương vương ngươi có thể nghĩ ra cách gì để giải vây cho vạn tuế ra không thạch nghĩa khoa n là người khôn khéo từ khi nhập kinh đến nay thăng chức rất nhanh hiện giờ đã là hữu thị lang binh bộ hắn ăn nói ngọt ngào khéo léo hơn nữa còn được việc chẳng bao lâu đã nhận được sự ưu ái của ngô thái hậu tiền đồ tươi sáng vô hạn trong lúc nhất thời hắn t h ậ t là triều thần chạm tay là phòng thê thiếp nhi nữ dâu rể liên quan đến hắn cũng trở thành sùng nhi của toàn bộ kinh thành nghe thái hậu hỏi thanh nghĩa khoan vội vàng m ừ n g miệng nói thái hậu nhân từ thông tuệ không kém các đ ấ n g mày dâu khác nhiều lần giúp xã t á c đại yến chuyển nguy thành an vị hoài dương vương kia có thể giải quyết cuộc chiến ở tây bắc chẳng phải cũng là vì nhận được hồng phúc của thái hậu sao ngô thái hậu nhìn thạch tướng quân nhấn mày bớt nói những lời bóng bẩy vỗ mông ngựa kia đi hay là để ta phái ngươi đến tây bắc tiếp tục làm tâm phúc của hoài dương vương thạch nghĩa khoan vội vàng quỳ xuống ý của thần là thái hậu nhân t ự uy danh lừng lẫy cần gì phải lo lắng chư vương không thần phục tất cả triều thần dân dã đều biết hoài dương đã từ bỏ hôn ước trước khi dẫn binh xuất trận nếu hắn đã không có chính thê sao thái hậu không chọn công chúa tới hôn cho hắn đợi đến khi hắn thành con rể của thái hậu nhất định sẽ cam phục dưới thánh uy của ngài giống như thần đây ngô thái hậu khẽ hít mắt dưới gối nàng có một nam một nữ năm nay nữ nhi vũ hoa công chúa mười lăm tuổi đúng là đã đến lúc lựa chọn phò mã nhưng mà tỷ phu của hoàng thượng cũng không phải vị trí mà ai cũng có thể đảm nhận được nàng chỉ có một nữ nhi duy nhất đương nhiên phải chọn một người tử tế hiện tại hoài dương vương đang là lựa chọn hàng đầu nhưng chẳng qua cũng chỉ là một vương gia khác họ địa phương làm sao sướng với vị trí phò mã nhưng bây giờ hắn sở hữu trong tay binh hùng tướng mạnh hơn nữa còn bình định tây bắc công lao trói lọi nhất thời không thể dễ dàng bắt chẹt gây khó dễ sống n h i ề u lúc trước nữa nếu không chẳng phải sẽ bị bách tính thiên hạ mắng là tần cối bán nước cầu vinh sao nếu đã không thể mạnh mẽ chèn ép thì chi bằng hãy rụ rỗ thúc phục khi thôi hành chu vẫn còn là một thiếu niên thực ra hắn đã từng gặp mặt tiên đế ở kinh thành lúc đó nàng vẫn còn là quý phi cũng từng nhìn thấy hắn mấy lần trong cung yến cảm nhận đầu tiên chính là một người thiếu niên nhẹ nhàng anh tuấn bây giờ hắn đã trưởng thành có lẽ tướng mạo cũng không tệ lắm nếu xứng đôi với vũ hoa không biết nữ nhi có bằng lòng hay không tuy nhiên đề nghị của thạch nghĩa khoan đúng là không tồi thôi hành chu là một con mãnh hổ nếu nàng có thể chế ngựa buộc hắn làm việc cho mình vậy thì khắp thiên hạ đại yến này cần gì phải lo lắng chỗ nào không thể bình định được nữa ngô thái hậu hít một điếu thuốc khác không nói thêm nữa v ậ y v ậ y tay ra hiệu cho mọi người đi xuống sau khi rời khỏi hoàng cung thạch nghĩa khoan định trở về chỗ làm việc nhưng vừa mới đi được nửa đường thì có người đột nhiên ném vào trong kiệu của hắn một tờ giấy thạch nghĩa khoan cao mày nhìn nó vốn định không để ý đến nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn ra lệnh cho người quay lại đi đến một quán trà yên tĩnh trong kinh thành khi hắn dẫn theo gã sai vặt đến trước quán trà thì thấy một gã sai vặt khác đã đứng đợi sẵn ở đó dẫn hắn đi qua hành lang ngoằn nghèo đến phía sau quán trà nơi đó có một tiểu viện yên tĩnh vắng vẻ đình viện được g i ả i cắt đá sơn thủy hữu tình cực kỳ tao nhãm mắt lành thạch nghĩa khoan vén d è m chúc bước vào một căn phòng cung kính hành lễ với một người ngồi bên cạnh bàn trà mặt tướng đến muộn để tuy vương đợi lâu thời gian dự y ế u đạo của tuy vương đã kết thúc dạo gần đây cuối cùng cũng có thể trở về sinh hoạt bình thường khôi phục vào dáng vẻ anh tuấn sáng ngời như xưa không thèm để ý phất phất tay áo ra hiệu cho thạch nghĩa khoan đến gần nhân tiện rót cho hắn một chén nước sao rồi lão t h ấ y bà kia nói gì thạch nghĩa khoan cũng không khách sáo nhiều lập tức ngồi xuống nói dựa theo đề nghị của tuy vương thần đã đề cập chuyện này với nàng ta nhìn dáng vẻ t ự như đã sao động nhưng chuyện này chẳng phải sẽ có lợi cho tên họ t h u i kia sao bây giờ hắn ta chỉ mới như thế đã dám gây cản trở cho vương ra ngài uy hiếp tống tiền giống như một tên cướp nếu để hắn trở thành p h ò n g mã không phải hắn sẽ càng cậy quyền lộng hành hơn sao nghe thạch nghĩa khoan nói vậy tuy vương bật cười chế diễu thạch tướng quân ngài tưởng ai cũng đối xử thân thiết dịu dàng chăm sóc giống như người con rể kia của n g ư ờ i sao chẳng lẽ ngươi còn không biết tính tình chó má kia của thôi hành chu rồi nữ nhi của lão yêu bà kia bị nung chiều thành ra như thế nào nếu thực sự gả qua đó cảnh tượng sẽ náo nhiệt đến nhường nào ngươi nghĩ hoài dương vương có thể mang ơn đội nghĩa với thái hậu không thạch nghĩa khoan bội phục giơ ngón tay lên vẫn là vương gia cao minh giết người thấy máu không thấu đ a u nhưng mà vậy thì chuyện quảng s á t ở tây bắc cứ thế kết thúc như vậy sao tuy vương uống cạn một hơi tách trà trong tay hiếp mắt lại nói chết tiệt cũng gần như kết thúc rồi thôi hành chu chiếm được lợi lộc nên cũng không truy xét đến cùng nhưng nếu ta không đáp lại hắn một chút chẳng phải đã quá coi thường hắn rồi sao thạch nghĩa khoan rót thêm trà cho tuy vương vương ra ngài là người có trí lớn loại giống như thôi hành chu chẳng qua cũng chỉ là r ù i châu làm phiền người khác mà thôi không cần phải để trong lòng tuy vương nghiêng ngẫm nhìn thạc h nghĩa khoan nói cái miệng ngọt ngào này quả là xứng với thiên quân vạn mã ta thấy tên thôi hành chu kia đổ máu và mồ hôi ở tiền tuyến cũng không được chào đón bằng thạch tướng quân nổi tiếng là du nịnh trong kinh thành bây giờ ngươi đã leo lên được thái hậu có lẽ cũng không quan tâm đến chủ nhân cũ là ta đề nữa đâu nhỉ bây giờ muốn gặp được ngươi cũng không dễ nữa rồi thạch nghĩa khoan vội vàng nói tuy vương lo lắng thái quá rồi sao ta có thể vong ân bội nghĩa quên mất ơn dìu dắt nâng đỡ của tuy vương như thế được chứ tuy vương khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh nói bây giờ thạch tướng quân cùng hội cùng thuyền với ta đương nhiên ta không lo lắng bị tướng quân phản bội suy cho cùng sau này ngài đây có thể sẽ là quốc trượng đại nhân còn cần gì ta dìu dắt nâng đỡ nữa trái tim thạch nghĩa khoan nhảy dựng lên cảnh giác nhìn về phía tuy vương trần trở nói tuy vương ngài đang uống trà chứ không phải rượu những chuyện này sao có thể tùy tiện nói được tuy vương giả vờ tỏ ra giật mình mở tóm mắt nói với thạch nghĩa khoan sao vậy người con rể kia vẫn còn chưa nói cho người biết thân phận thật sự của hắn sao thạch nghĩa khoan mơ hồ ngập ngừng nói thân phận của hắn là gì tuy vương tốt bụng phất phất tay bảo hắn đưa lỗ tai đến đây thì thầm nói gì đó hai mắt thạch nghĩa khoan từ từ mở to hai hàm răng trên dưới bắt đầu run lên chỉ có thể run dày nói ngài nếu ngài đã sớm biết thân phận của hắn tại sao lại còn để ta gà nữ nhi cho hắn nụ cười trên mặt tuy vương dần dần biến mất lạnh lùng chừng mắt nói chuyện tốt như thế đương nhiên là phải để lại cho người nhà mình rồi sao vậy thạch tướng quân không nghĩ đây là một chuyện tốt sao giàu sang phú quý đều phải giành giật t r o nguyên n g an ngươi nhìn xem bây giờ đám ngoại tộc ngô gia vinh quan đến nhường nào nếu con rể của ngươi làm nên chuyện thì sẽ đến lượt thạch ra các ngươi hưởng vinh hoa phú quý hai mắt thạch nghĩa khoan gần như sắp trào ra tơ máu nhưng hắn ta cũng là một người lọc lõi lão luyện chìm nổi trong giới quan trường cho dù sóng to gió lớn đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể dìm chết được hắn ngay lập tức khi tâm trạng dần dần ổn định lại trong lòng thạch nghĩa khoan cũng hiểu rõ tuy vương có thể nâng đỡ cất nhắc hắn lên vị trí như hiện giờ thì đương nhiên cũng phải quàng vào c ổ hắn một sợi dây cương kiểm soát lúc trước hắn ta âm thầm làm việc trong bóng tối điều khiển sắp xếp mọi việc hóa ra cũng chính là đang âm thầm đào một cái bẫy cho mình nhưng có một điểm mà tuy vương nói không sai mưu cầu phú quý trong nguy hiểm thân phận của tử du hóa ra lại là đối với thạch nghĩa khoan điều đó còn phải xem hắn sử dụng nó như thế nào đúng là trong khoảng thời gian này hắn đã cố ý phớt lờ tuy vương chẳng trách tuy vương lại phủ đầu cho hắn một tơ xét đánh giữa trời quang ngay khi chính mình đang thuận lợi tham quan tiến chức cho nên thạch nghĩa khoan quỳ lui lại mấy bước cung kính nói với tuy vương tiểu nhân có được nhưng ngày hôm nay đều là do một tay vương gia nâng đỡ là gia nô khác họ với ngài vinh hoa phú quý gì đó chẳng phải đều là do vương gia ban thường sao tuy vương cười cười cảm thấy lúc trước mình đúng là có mắt nhìn người có thể tìm được một nhân tài biết co biết d ư ỡ i linh hoạt như thế tiểu nhân nói nhiều vô nghĩa chỉ sợ sau này chủ nhân của vị thạch tướng quân này không chỉ có một thôi đâu nhưng bây giờ dây cương của con chó đã nằm trong tay hắn có lẽ thạch nghĩa khoan sẽ không bao giờ dám phản bội hắn còn v ề tên thôi hành chu kia nếu như có cơ hội có thể cầm được dây cương tùy tiện sai bảo con chó điên hoài dương vương hắn sẽ làm gì đây nhỉ con chó điên hoài dương vương mà tuy vương khát khao muốn được điều khiển lúc này đang đứng dưới ánh nắng trói trang đấm bao cát những nắm đấm, đấm mạnh mẽ dứt q u á t rơi xuống bao cát lớn đang không ngừng đong đưa một số chỗ bị vỡ ra đang liên tục chảy cắt ra ngoài thôi hành chu hất hất đầu trên vai lưng hình tam giác với cơ bắp c u ộ n cuộn đều là mồ hôi đầm đìa sáng loáng hắn đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán sau đó nói với quân lính bên cạnh đi lấy một cái khác mạc nhi đứng bên cạnh bưng nước ấm và khăn mặt cẩn thận hầu hạ thấy vương gia dừng lại lập tức bước tới nói vương gia đây đã là ba các thứ tư ngài đánh vỡ trong ba ngày rồi ngài có muốn nghỉ ngơi một chút hay không thôi hành chu cầm lấy nước ấm ngửa đồ uống một ngụm sau đó hờ hững hỏi phía bên võ ninh quan có chuyện gì không mạc như cảm nhận được gì đó chẳng lạnh cẩn thận hỏi lại ý của vương gia là nên có chuyện gì ạ kết quả vương gia hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái không nói lời nào tiếp tục đánh vào bao cát mới mạc như bị chủ tử ghét bỏ trong lòng cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn phía bên võ ninh quan thực sự không có chuyện gì mà nhưng chủ tử lại thường xuyên sai hắn chạy đến võ ninh quan để lấy quần áo đang đặt ở chỗ đó hơn nữa không phải lấy tất cả cùng một lúc mà là hôm nay nhớ đến chiếc áo ngắn ngày mai nhớ đến chiếc áo trong để hắn chạy tới chạy lui hết lần này đến lần khác cho nên hắn cũng hiểu khá rõ tình hình của tiểu viện bên kia dạo gần đây liễu nương tử thậm chí còn không đi đến cả tiệm thuốc cả ngày chỉ giúp đại cữu cữu đi dạo quanh sân vườn chăm sóc vết thương ở đùi thời gian còn lại thì chui vào phòng bếp nhỏ học cách hầm cháo nấu canh bổ dưỡng nếu không thì trở về phòng mình luyện chữ luyện suốt nửa ngày trong mắt mạc như từ trước đến nay chủ tử vẫn luôn điềm đạm và bình tĩnh chính xác là một vương gia trẻ tuổi nhưng lại khôn ngoan lão luyện như một ông cụ non nhưng kể từ khi ở bên cạnh liễu nương tử kia vương gia đã bắt đầu dần dần chệch khỏi quỹ đạo dáng vẻ hiện tại của chủ tử nói ra thì thật vô lễ nhưng thực sự giống như một công tử bị một nữ nhân quyến rũ đến mất hồn mất vía thế mà lại còn kìm nén cứng đầu không thèm nghĩ đến người ta ngày ngày hành hạ bản thân mình là điều không thể tránh được cảm xúc cũng lên xuống thất thường nhưng mạc như cũng chỉ lén lút suy nghĩ trong lòng khi ở trước mặt chủ tử hắn không dám nói gì cả chỉ có thể kính cẩn đứng sang một bên nhìn vương gia dùng nắm đấm sắt của mình đánh vỡ hết bao cát này đến bao cát khác tuy nhiên vào buổi trưa thị vệ trung giữ nơi tiểu viện ở võ ninh quan vội vàng chạy đến sau khi vào quân trướng hắn bước đến chắp hai tay trước người nói khởi bầm vương gia ngày hôm qua liễu cô nương và những người khác chuyển hết đồ đạc lên xe và xuất phát lên đường nhưng hôm nay trong lúc thu dọn đồ đạc này nọ lý ma ma phát hiện liễu cô nương đã để lại hộp đựng khế đất và ngân phiếu bà ấy không biết nên xử lý thế nào nên đã phái ta đến hỏi ý kiến của vương gia thôi hành chu đang dùng cơm nghe vậy lập tức chậm rãi buông đỗ xuống từ từ ngẩng đầu lên nghiến răng hỏi đi rồi đi khi nào tại sao để người đi rồi mới đến nói cho ta biết vẻ mặt của hoài dương vương quá đáng sợ khiến thị vệ kia sợ tới mức quỷ phịch xuống đất cẩn thận nhắc nhở nói v ư ơ n g g i a còn nhớ lần cuối trước khi rời khỏi võ ninh quan ngài đã dặn dò、so、với tất cả mọi người rằng đợi đến khi vết thương của lục tiên sinh khỏi hẳn cứ để cho bọn họ tự do rời đi chỉ cần p h á i người hộ tống bọn họ đến tây châu an toàn là được không cần phải báo cáo làm phiền v ư ơ n g g i a vậy nên hôm qua chúng tiểu nhân mới không dám quấy nhiễu ngài lần trước lần trước là thôi hành chu giận dỗ rời đi đương nhiên không thể nhớ mình đã nói gì với bọn thị vệ giờ đây sau khi nghe tin miên đường đã rời đi vào đêm hôm qua hắn kinh ngạc lập tức đứng bật dậy trực tiếp chạy ra khỏi doanh trướng xoay người lên ngựa đi thẳng đến võ ninh quan đợi đến khi chạy đến tiểu viện quen thuộc kia thôi hành chu xoay người xuống ngựa lao vào sân nhưng trong tiểu viện ấy đã không còn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười d ạ n g d ỡ nói với hắn phu quân đã về rồi chàng đói bụng không lát nữa là có thể ăn rồi lý ma ma thấy vương ra sông thẳng vào nhà không bao lâu sau lại chậm rãi đi ra n à n g lập tức bước lên chào đón rồi đưa chiếc hộp đứng khế đất ngân phiếu và một lá thư cho chủ tử thôi hành chu không cầm lấy chiếc hộp mà từ từ rưỡi tay ra cầm lấy lá thư rút tờ giấy phía trong mở ra nhìn xem nét chữ trên đó miễn cưỡng có thể xem là ngay ngắn khá đẹp thể tự kia rõ ràng là thể tự trên tấm thiệp mà hắn đã viết cho n à n g dân nữ biết vương gia bận rộn trăm công ngàn việc không có thời gian để đọc nhưng vẫn muốn cầm bút để lại đôi lời từ biệt nhớ đến gần một năm vừa qua nhờ có sự quan tâm chăm sóc của vương gia nên m i ê n đường mới có thể vượt qua kiếp nạn sinh tử giữ được tính mạng báo hiếu với ngoại tổ phụ ân cứu mạng này suốt đời không bao giờ quên một ngày nào đó ắt sẽ tìm cơ hội báo đáp vương ra còn về những thứ khác đều là tạo hóa trêu người dân nữ không trách cũng không oán thế đất ngân phiếu đều trả lại cho ngài mong vương ra bảo trọng thân thể sớm n g à y chiến thắng trở về chỉ một phong thư ngắn ngủn nhưng thôi hành chu lại đọc đi đọc lại một lúc lâu hắn cố gắng tìm kiếm trong số chữ ít ỏi một chút gì đó không nỡ đối với hắn cho dù là ly biệt thù hận nhưng nàng lại nói rằng nàng không trách không oán vậy nó cũng có nghĩa là không yêu sao thực ra trong mấy ngày qua hắn vẫn luôn chờ đợi chờ nàng bình tĩnh lại chờ nàng nhớ đến những ngọt ngào lúc trước của hai người rồi hồi tâm chuyển ý nhưng không ngờ cuối cùng lại chờ được tin nàng không thèm trả hỏi một tiếng đã lập tức rời đi thôi hành chu vẫn luôn chắc chắn liễu miên đường yêu mình nhưng nữ nhân luôn mồm nói muốn và sinh ra tử với hắn này lúc quay lưng rời đi lại r ấ t q u á t tuyệt tình hơn bất cứ người nào khác thậm chí còn không c h ừ u một đường lui suy cho cùng tuổi tác lý ma ma cũng đã cao nhìn d á n g vẻ này của vương gia liền biết rõ tâm tư của hắn dung mạo của liễu miên đường đẹp như thế lại một lòng một dạ xem vương gia như tướng công của mình một nam nhân sớm chiều ở chung với một nữ nhân như thế làm sao có thể không nảy sinh tình cảm nhưng tính cách tiểu cô nương sinh đẹp động lòng người ấy lại thật cứng rắn thực ra trong mắt lý ma ma liệu nương tử vừa có bản lĩnh vừa có sức sống kiên cường giống như cỏ dại ở bất cứ nơi nào nàng cũng có thể sống thật tốt nhưng nếu nàng vào vương phủ cuộc sống có lẽ sẽ không tốt lắm chính phi vẫn còn chưa vào cửa nàng sao có thể vào dù sao lý ma ma cũng không thể tưởng tượng nổi liệu nương tử sẽ nhún nhường không lưng cúi đầu mỉm cười dịu dàng gọi một tiếng phu nhân đừng thấy cả cuộc đời lý ma ma làm nô tài trong vương phủ sau khi trở về ngôi nhà của chính mình bản thân nàng cũng là một đại nương tử quản lý việc nhà nói một không nói hai nếu trở về nhà còn phải làm nô tài vậy thì cuộc sống của nàng thực sự không có thời gian để thở nếu liễu nương tử n à y sinh lòng đố kỵ ghen ghét thì dựa vào những thủ đoạn tâm cơ của nàng cho dù là mấy thê thiếp độc ác của lão vương gia cũng không có cờ chơi lại nàng đến lúc đó trong vương phủ sẽ chẳng có một ngày yên bình nhưng đây đều là những tâm sự trong lòng nữ nhân tuyệt đối đừng bao giờ mong đợi vào một nam nhân có địa vị cao quý có thể đồng cảm với bản thân mình hơn nữa mặc dù lý ma ma cảm thấy đau lòng thay cho liễu miên đường nhưng vẫn phải đứng từ góc độ của vương gia để cân nhắc thiệt hơn nếu liễu nương tử kia là một ngoại thất thì tốt hơn nàng ta vào vương phủ chắc chắn sẽ khiến vương phủ gà bay chó s ù a không thể thái bình cho nên liễu cô nương r ấ t khoát rời đi như thế cũng tốt dựa vào bản lĩnh của nàng nhất định sẽ có thể tìm được một người thật lòng yêu thương mình còn về phần vương gia thôi hành chu là một nam nhân muốn làm nên chuyện lớn mặc dù nhất thời n ả y sinh tâm tư nhi nữ tình trường trong khoảng thời gian nhàm chán ở tây bắc này nhưng cũng không thể duy trì được bao lâu ngày tháng dần trôi qua hắn chắc chắn sẽ quên sạch sẽ trong khi lý ma ma đang suy nghĩ miên man thì vương gia đã ra cổng xoay người lên xe ngựa lý ma ma còn cho rằng hắn muốn đuổi theo liễu cô nương Đang định đã đường đi đuổi đầu đi đó ra qua, quay ngựa phía quan. ma ma sau xoay ma ma nhắc nhở vương ra rằng bọn lên sáng nhất không Không ngờ hoài, dương vương nhẹ nhõm, sau đó lại thở dài một hơi, xoay người nhìn về sân vườn trống rỗng, trong lòng lão thực sự cũng không dễ chịu chút nào. giáp kịp. chịu họ hôm thời thể hoài thở phào thở hơi, thực chút về về rời lão là lại Lý lại kim dài từ một sớm sự e dễ phía bên này đoàn xe của lục gia xuất phát từ sáng sớm hôm qua sau khi đi đường suốt một ngày một đêm thì đã đến sông kim đà vượt qua con sông thì sẽ cách quan nội không còn bao xa nữa Chú t h í c h quan nội chỉ miền tây sơn hải quan trung quốc khi đến bờ sông và chuẩn bị lên thuyền liễu miên đường chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa quay sang nói với phạm hồ người dẫn đầu đầu đội hộ tống nàng nói phạm thị vệ trường đưa đến đây là được rồi ngài dẫn người quay về đi vụ án buôn lậu khoáng sản đã được kết án những quan viên quen biết đại cựu cựu ta đầu đã chết không còn chứng cứ gì tuy vương cũng không phải đuổi cùng giết tận cựu cựu ta nữa sau khi qua sông con đường sẽ trở nên náo nhiệt đông đúc c hoặc là dùng ghế bỏ xa chúng ta lại phía sau không bằng ngài cứ cầm cây đao này chặt đầu ta trước để ta chết ở trước mặt ngài nói không chừng vương gia sẽ niệm tình ta nhất một trung thành với ngài ấy mà đối xử tử tế với di quyến của ta khi nói ra những điều này vẻ mặt phạm hổ cực kỳ nghiêm túc nói xong còn duỗi cổ ra để miên đường tìm đúng vị trí để chém xuống tránh cho vướng lưỡi đao miên đường cũng nghiêm túc hỏi phạm hổ tiền lương một tháng của hắn là bao nhiêu phạm hổ thành thật nói ra một con số miên đường gật gật đầu không ít nhưng nó không đáng để đánh đổi cả sinh mạng của mình ngài cũng quá liều mạng rồi phạm hổ nói với liễu cô nương rằng đây không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít mà là danh dự tôn nghiêm của một nam nhân khi hộ tống nàng đến tây bắc tôn nghiêm của phạm thị vệ trường đã hoàn toàn rơi xuống tấm ván gỗ trên xe cho nên lần này đưa nàng trở về chính là một cơ hội cuối cùng để lấy lại thể diện của nam nhân sau khi nghe xong những lời này miên đường đã từ bỏ ý định để bọn họ trở về nếu không dựa vào ý của phạm hổ hắn sẽ ngay lập tức cắt tổ t ử sát bây giờ miên đường đã khôi phục lại cách trang điểm của một tiểu cô nương chưa xuất giá sau khi gỡ bỏ búi tóc phụ nhân xuống nàng chỉ thắt bím đơn giản còn những sợi tóc lòa xòa thì quấn lại bằng vải xanh trên người cũng mặc một chiếc áo bung bằng vải thô bình thường rõ ràng là cách trang điểm và ăn mặc của tiểu cô nương trong một gia đình bình thường nhưng nếu có đám người phạm hổ đi theo sát phía sau thì đoàn xe trông cực kỳ bắt mắt vì thế m i ê n đường thương lượng với phạm hổ nếu bọn họ đã là ám vệ vậy thì cứ tiếp tục âm thầm đi theo bảo vệ là được rồi tách khỏi đoàn xe của lục gia không đi chung một đường chờ đến khi nàng quay về tây châu và mặt mũi tôn nghiêm của phạm thị vệ cũng đã được lấy lại bọn họ có thể âm thầm trở về hai bên không quấy dày lẫn nhau sở dĩ miên đường đưa ra yêu cầu này cũng là có suy tính riêng của nàng khoảng thời gian trước tất cả mọi người đồng hành cùng nhau khi bích thảo và phương hiết nấu cơm không thể không tránh khỏi việc nấu thêm một phần cho mấy thị vệ đó một đám người cao lớn thô kệch sức ăn quá lớn luôn rỗi đ a y muốn xin thêm cơm nữa miên đường cảm thấy với số tiền ít ỏi hiện tại của mình thực sự không thể nuôi được bọn họ những khế đất cửa hàng và ngân phiếu mà hoài dương vương để lại cho nàng nàng đều không mang theo nếu không nàng sẽ giống như ngoại thất hắn nuôi dưỡng nhưng kết quả của việc kiên quyết giữ vững sự kiêu ngạo của mình chính là bây giờ cả nàng và đại cựu cũ đều hơi túng quẫn lúc trước đại cựu cũ n g bị đuổi giết số tiền mang theo bên người không nhiều lắm nhưng những người ở tiêu cục thần uy này cũng phải ăn cơm vì thế trước khi rời đi bên đường cũng mặt giày dạn sử dụng tất cả bột mì và gạo trong viện hấp một n ồ i bánh bao lớn rồi gói trúng lại mang đi bây giờ trong tay nàng vẫn có ngân phiếu và của hồi môn của nàng mang theo bên cạnh khi được cứu sống nhưng nàng tạm thời không muốn sử dụng chúng làm chi phí đi đường cho nên nàng phải tiết kiệm nhất có thể sau khi vứt bỏ sạch sẽ đám thì vệ vương phủ hàng tháng được hưởng mức lương kếch sủ kia chi phí đi lại và lương khô gần như có thể duy trì đến tây châu nhưng phạm hổ cũng không biết liễu cô nương đưa ra yêu cầu như thế là vì không thích bọn họ ăn quá nhiều hắn chỉ cho rằng nàng đã cắt đứt với vương gia nên mình và thủ hạ cứ luẩn quẩn trước mặt tiểu cô nương khiến người ta nhìn đến phiền lòng vì thế phạm thị vệ trường lập tức đồng ý sau đó hơn hai mươi thị vệ kia lập tức ẩn nấp không còn thấy bóng dáng đâu nữa chỉ trong chốc lát lục tiễn cũng cảm thấy không có những thị vệ đó theo sát mình cũng trở nên thoải mái tự do hơn một chút cho nên nói với cháu gái dựa theo lộ trình hiện tại chưa đầy nửa tháng nữa là có thể trở về địa phận của tây châu nếu phụ thân nhìn thấy con trở về chắc chắn sẽ rất vui mừng nhưng liễu miên đường lại không muốn trở về sớm như thế nàng còn có chuyện quan trọng cần phải làm hết chương mời các bạn lắng nghe chương năm mươi lăm buôn bán đầu cơ trục lợi các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé bởi vì bị án tử của phụ thân liên lụy lúc ấy tiêu cục của ngoại tổ phụ bị gia quyến của thư sinh trong vụ án ở thư viện quấy rối cả ngày đến trước cửa đánh đập khóc lóc phụ thân nàng đã chết toàn bộ gia sản bị sung công quỹ vì thế những gia quyến đó khóc lóc đến tìm ngoại tổ phụ đòi bồi thường tiền ngoại tổ phụ giúp người cha đã chết của nàng lấp một hố lớn trùng hợp sau đó lại làm mất một chuyến hàng ngoại tổ phụ không kịp bồi thường cho người ta tổn thất danh dự chuyện làm ăn của tiêu cục từ đó xuống dốc không phanh nếu không phải lục tiễn giấu phụ thân ốm yếu của mình b ạ o hiểm làm liều thì có lẽ tấm biển của tiêu cục thần uy đã bị gỡ xuống từ lâu nhưng kiếm được số tiền đó cũng không hề dễ dàng chút nào phần lớn đều đã được chuyển vào trong sổ sách của ngưỡng sơn cũng chính vì đại cữu cữu của miên đường chỉ đạo chuyện buôn lậu khoáng sản ở tây bắc cộng với sự bám giết không t h a của bộ cụ đông cung miên đường bị nói lấy v ề c ô n g làm việc tư sau khi nghe tin miên đường mất tích lục tiễn và lục mộ cũng không còn tâm tư quan tâm đến chuyện vận chuyển khoáng sản nữa mà chuyên tâm cử một số lượng người tìm kiếm dọc theo bờ sông khoảng chừng một năm sau mới hoàn toàn mất hết hy vọng nhưng số tiền kếch xù ở tây bắc không thể kiếm được nữa man tộc xảy ra nội chiến bọn họ cũng bị người khác thay thế m i ê n đường biết ngoại tổ phụ và đại cữu cữu đều là người trọng tình trọng nghĩa thà bản thân uống cháo loãng cũng phải nuôi sống các tiêu sư dưới trướng của mình đặc biệt là những tiêu sư tuổi tác đã cao không còn khả năng làm việc ông ngoại và đại cữu cữu càng không thể bỏ rơi bọn họ nhưng bây giờ nguồn tài nguyên ở tây bắc đã cạn kiệt m i ê n đường không muốn trở về với hai bàn tay trắng và tăng thêm gánh nặng trong nhà cho nên nàng nhân lúc vẫn còn chưa sang sông muốn dùng c ổ hồi môn của mình để mua một ít hàng hóa để bán lại lúc trước chiến sự ở tây bắc cực kỳ nóng bồng, toàn bộ tuyến đường biên giới tây bắc đều đóng cửa cho dù tình hình chiến tranh hiện tại đã được cải thiện hơn rất nhiều nhưng tam quan của tây bắc vẫn bị phong tỏa rất nhiều thương nhân vốn định vận chuyển hàng hóa qua tây bắc nhưng đều bị chặn lại ở vùng ven sông thị trấn kim đà đi về phía trước một bước là quân man nhưng lang như sói nếu quay đầu đi theo đường sông thì chi phí vận chuyển hàng hóa ai trả đây cho nên không ít thương gia rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan r ứ t khoát ở trong thị trấn này để bán hàng hóa của mình với giá thấp yêu cầu của bọn họ không nhiều chỉ cần có thể lấy lại tiền vốn là được rồi dù sao nếu tính thêm tiền vận chuyển hàng hóa trở về thì tổn thất càng lớn hơn nữa chỉ là bây giờ chiến tranh vẫn chưa dừng lại con đường thương mại bắc nam bị chặn đứng lượng hành khách đến thị trấn kim đà cũng không lớn lắm rất nhiều thương nhân buôn bán hàng hóa phá giá cũng không mấy xuân sẻ sau khi đi vào thị trấn kim đà m i ê n đường định ở đây mấy ngày dẫn lưu côn và những người khác đi dạo một vòng nhân tiện hỏi tham giá cả cứ thế trong lòng m i ê n đường đã có thể nắm chắc lưu côn nhìn ra ý định của cô nương nhà mình lập tức hỏi tiểu thư muốn thu mua hàng hóa sao mấy thứ này sau khi qua sông càng không có giá trị mua nó làm gì liễu miên đường khẽ mỉm cười nói cho nên chúng ta không qua sông thu mua hàng hóa xong và đến biên giới man tộc bán chúng nghe được những lời này của liễu miên đường lưu côn ngạc nhiên trợn tròn hai mắt tiểu thư người điên rồi chúng ta mới thoát khỏi đầm rồng hang hổ chưa được bao lâu sao lại muốn tiếp tục chui đầu vào chỗ chết nữa cho dù tuy vương không còn đuổi giết chúng ta nhưng tên a cốt phiến kia cũng không phải là người dễ đối phó đâu biên đường nhân lúc đại cữu cữu đang nghỉ ngơi ở trong nhà trọ không ở bên cạnh định thuyết phục hoàn toàn lưu côn về phe mình vì thế móc từ trong ngực ra một tấm bản đồ mà mình đã vẽ trong hai ngày qua và đưa cho lưu thúc xem bây giờ chiến sự ở tây bắc vẫn chưa ngừng lại nhưng bộ tộc man đã bắt đầu rút lui về phía sau để triển khai chiến lược phòng ngự hiện tại cho dù đến biên giới thì chúng ta cũng không thể gặp đội quân của a cốt phiến mặc dù hầu hết các trạm kiểm soát đều có binh lính canh gác nhưng trên núi bắc sơn có một con đường tắt khi vào nới l ò n g khi ra chặt chẽ nếu gặp sương mù thì có thể ra vào thuận lợi hơn lưu cô n lăn lộn ở đất màn lâu như thế nhưng cũng không biết có một con đường tắt như vậy cho nên sau khi nghe miên đường nói xong hắn hơi ngạc nhiên hỏi làm sao miên đường có thể biết được khóe miệng miên đường khẽ nhích lên cười như không cười chậm rãi nói lúc trước vì muốn công phá bọn giặc man hoài dương vương đã ra lệnh cho binh lính khảo sát lại biên giới một lần đặc biệt là những vùng núi hiểm chờ gập ghềnh và tình cờ phát hiện ở đây có một vách núi vốn dĩ hẹp đến mức một người không thể chui lọt qua sau đó hắn đã sai người mở rộng để thuận tiện cho việc đánh lén quân phòng thủ của bọn người man ở tam quan lúc đó ngay cả khi trở về võ ninh quan thỉnh thoảng đêm đến thôi hành chu cũng đưa bản vẽ ra vẽ hắn không đề phòng nàng nàng cũng không cố ý nhìn trộm nhưng nàng trời sinh đã có thị lực tốt những lúc bừng trả sát nước cho hắn đã vô tình nhớ cái chỗ này Bây giờ tam quan đã bị t h u hành chu thu phục số lần quân đội sử dụng con đường tắt này nhất định đã giảm đi rất nhiều miên đường chắc chắn thủ vệ canh gác ở đây cũng sẽ giảm đi nếu như vận chuyển hàng hóa từ đây đi vào tam quan đang thiếu thốn nguyên liệu thì nguồn tiêu thụ sẽ được mở rộng hơn rất nhiều không còn cách nào khác ngay cả khi đang ở trong thời chiến dân chúng cũng phải ăn mặc và uống thuốc chứ miên đường muốn kiếm c h á c một phen rồi mới ngẩng cao đầu trở về tây châu chuyện lớn như thế liêu côn vẫn còn hơi lưỡng lự muốn nói cho đại giang nghe nhưng miên đường lại nói ta nhất định phải làm chuyện này nếu ngài nói cho đại cựu cữu ngài ấy chắc chắn sẽ muốn đi theo với tình hình sức khỏe bây giờ của ngài ấy có thể lan lộn trong nguy hiểm được sao lưu côn còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy miên đường nghiêm túc nói bây giờ trên giới tiêu cục thần uy nhiều người như thế tất cả đều đang chờ được nhận tiền để mua gạo ăn cơm lúc trước ngài và đại cựu cữu thậm chí còn dám buôn lậu khoáng sản tại sao bây giờ đến mấy chuyện bình thường như gạo dầu này lại sợ run tay run chân chẳng lẽ n g à i còn chờ đại c ự c ự ta giúp các ngài nghĩ cách kiếm tiền ở trên giường bệnh sao những lời này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của lưu thúc người trong giang hồ chẳng qua chỉ là t r a o đầu trên lưng quần để kiếm sống có gì đáng sợ chứ chẳng lẽ hắn còn không dứt q u á t quyết đoán bằng một tiểu cô nương mười chín tuổi sao hơn nữa câu nói của bên đường cũng đã chạm vào nỗi lòng của hắn khoảng thời gian trước một bức thư gửi từ tây châu đến nói hiện giờ lão gia đang bệnh nặng nhưng lại tiết kiệm không muốn bốc thuốc nghĩ đến lục lão gia lưu côn hận không thể bán mạng mình để kiếm tiền miên đường hiểu rất rõ tính tình của lưu côn thấy hắn trần trờ thì biết có hy vọng vì thế nhanh chóng giải thích chi tiết về kế hoạch sắp tới của mình mặc dù lưu côn không biết đến những hành động kinh thiên động địa của liễu miên đường ở trên ngưỡng sơn nhưng cũng biết tiểu cô nương này thực sự rất có bản lĩnh việc sắp xếp dây chuyền vận chuyển khoáng sản lúc trước cũng là do liễu cô nương nói cho đại gia cho nên khi nghe thấy nàng nói cặn kẽ chi tiết kế hoạch như thế trong lòng hắn càng thêm tin tưởng quyết tâm làm ăn một chuyến để mang một số tiền lớn n g n g cao đầu trở về tây châu nhìn thấy khóe miệng lưu côn đã thả lòng biên đường còn không quên khuyến khích một phen đây mới mà lưu côn đại hiệp đội trời đạp đất mà ta biết chứ lưu côn híp mắt nhìn tiểu thư nhà mình cảm thấy dáng vẻ nàng mỉm cười rụ rỗ người khác tham gia thực sự giống lục lão gia thời trẻ y như đúc vì thế ngày hôm sau khi đoàn người của lục gia xuất phát liễu biên đường vì nhiễm phong hàn nên phải dùng khan che kín mặt đồng thời yêu cầu xe ngựa đi vào tận sân rồi mới lên xe Đợi đến kế h theo hai thủ hạ của mình cùng đường, nhân, chuồn phòng i rời đi với liễu miên người giả ngoài đoàn đường, đã này làm Côn dẫn cùng dạng nam xe ra một từ lúc lâu, Lưu lúc của cửa sau b p của quán Lúc quán bọn trọ. ấy hoạch ọ không n g đi ra à i ngay lập tức, tận mắt nhìn thấy lập p tức, mắt h m Hổ ở o n p đi theo phía sau. Kế hoạch của h c miên đường như thế này phương hiết sẽ mặc quần áo của mình đồng thời che mặt xà làm nàng lên xe sau đó có lẽ sẽ che giấu được tất cả mọi người suốt dọc đường bằng cách lấy c ấ u nhiễm phong hàn không thể xuống x ạ ngựa phạm hổ không biết nàng cố ý ở lại nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đại cữu cữu trở về t â y châu an toàn bây giờ đã chút bỏ được mọi gánh nặng trên vai cuối cùng miên đường cũng cảm thấy có thể thoải mái hành động mà không cần phải lo lắng gì nữa cả còn về hàng hóa cần mua nàng cũng đã lựa chọn kỹ càng chỉ mua những hàng hóa không dễ bị hỏng hóc hao tổn do va đập như vải dệt và dược liệu đã phơi khô nàng đã mở một tiệm thuốc ở biên giới một thời gian dài am hiểu thị trường giá cả được liệu cho nên trong lúc thu mua mặc cả cũng vô cùng thuận lợi cộng thêm một số thương nhân buôn bán dược liệu muốn nhanh chóng thu hồi tiền vốn để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt đến phút cuối đành phải nghiến răng nghiến lợi bán cho nam nhân trẻ tuổi này với mức giá bèo bọt kể từ đó hàng hóa của biên đường chất đầy ba xe chở hàng lớn nàng không dám mua nhiều chỉ muốn thử đường trước một chuyến cho nên sau khi thương lượng với những khách hàng đang nóng lòng muốn có hàng xong xuôi đợi đến khi nàng quay lại sẽ cùng họ nghiên cứu mua bán số hàng hóa còn lại bước tiếp theo sẽ là vận chuyển hàng qua tam quan lưu côn chưa bao giờ biết liễu côn nương lại có thể nhìn bản đồ chính xác như thế sau khi mạo hiểm đi vào dốc núi có rất nhiều con đường ngoằn ngoào lối rẽ nhưng trực giác của liễu miền đường khá tốt nên có thể thuận lợi đi đến con đường tắt thông b ê n d ư ớ i kia miền đường cũng không vội vàng đi qua mà cho một tiêu sư tuần tra xem xét xung quanh trước kết quả tiêu sư kiên nói phát hiện một đống than c ù i ở giữa sườn núi điều đó chứng tỏ đã có người dựng lâu ở đó nhưng hiện tại không thấy bóng người đâu cả nhìn dấu vết của than c ù i có lẽ nó đã bị bỏ lại cách đây rất lâu liễu biên đường gật đầu kết quả này không hề nằm ngoài dự đoán của nàng quân của hoài dương vương nóng lòng muốn tiến lên phía trước còn đường tắt này đã hoàn toàn mất đi giá trị quân sự dân chúng địa phương lại không biết đến sự tồn tại của nó cuối cùng mang đến cho nàng sự tiện lợi rất lớn nếu như nàng đoán không nhầm chẳng bao lâu sau biên quan sẽ phải dỡ bỏ lệnh cấm đến lúc đó nàng không còn cơ hội đầu cơ kiếm lời được nữa hàng hóa cũng không ván được giá thời cơ tốt để kiếm tiền cũng chỉ trong mấy ngày nay mà thôi cho nên nàng phải lợi dụng nó triệt đề kiếm được một khoản tiền khổng lồ có số vốn làm ăn lớn trong tay con đường tiếp theo của nàng cũng trở nên dễ dàng hơn nhắc đến tiền hai mắt liễu miên đường sáng r ự n thành thật mà nói khi nghe đại c ữ c ữ hàm hồ nói nàng đã từng ở trên ngưỡng sơn giúp đỡ tử du làm việc ngay cả bản thân liễu miên đường cũng không thể hiểu được tại sao trong thiên hạ này có quá nhiều cách để kiếm tiền như thế tại sao nàng cứ khăng khăng ở cùng với một tên phản tạc tạo phản đến kiếm sống hồi đó giữa nàng và tên tử du kia đã từng nảy sinh tình cảm sao nàng thực sự không nhớ gì cả có lẽ tên tử du kia cũng đã quên mất sự tồn tại của nàng rồi cũng nên dù sao thì lúc trước thôi cửu còn cố ý thông báo cho nàng về chuyện tử du công tử quyết định thành thân với nữ nhì của thạch tướng quân mặc dù thôi cửu kia cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì cho lắm nhưng từ góc độ này dường như mối quan hệ của nàng và tử du cũng đã chấm dứt hoàn toàn nhưng tại sao lại còn muốn đánh gãy tay gãy chân nàng trực giác của m i ê n đường vẫn luôn cảm thấy chuyện này không hề liên quan gì đến tử du công tử kia tóm lại người đã đánh gãy tay gãy chân nàng trước đó nhất định phải sống thật tốt nếu như không trả được một mối thủ lớn như thế liễu miên đường nàng sẽ đổi tên thành l i ễ u rùa đen trong lòng liễu miên đường có quá nhiều chuyện phải làm nên nhất thời cũng làm vơi đi nỗi s ầ u khổ biệt ly cảm giác ai oán buồn bã của người vợ bị ruồng bỏ ấy chỉ thích hợp cho những quý phu nhân ăn không ngồi ư ồ i m ặ t thôi liễu miên đường nàng có trên dưới trăm người cần phải nuôi sống có ngoại tổ phụ đang bệnh nặng chờ được phụng dưỡng báo hiếu Cho cùng cũng chờ có khác, chui căn chân mức chỉ cần có ốc chóng chúng chí còn nghĩ khứ phu anh thì phải khi thời rảnh thảo hành trình theo những khi nhỏ nghỉ thì hai nhắm thể nhưng thậm không thời nhỗ ngào vào dù dập bùn muốn miên đem tạm mới mệt mắt tâm quá quân Tuấn luận buồn quấy Vốn đến ngọt người đến gian đường ban ngày lên đường, đến người rùn, đến ngủ. tưởng rằng nỗi rồn đến ngợp gian nàng. giả giờ để tiếp kia trí, là với về với rỗi. lại Bây lửa sẽ khi đến được tam quan đoàn người của miên đường đều mệt mỏi phong trần miên đường cảm thấy cả người mình đã bốc mùi sớm miên tắm mà tìm một mua người hôi thối, kia tiêu nơi, việc giặt tiện ngồi khi biện ngoài, người trên nên đường nhưng đống hàng hóa trên xe thổ kia của bọn họ vẫn còn càng càng chân đến nơi, miên đường không bằng đến đường nào xuống, hàng đến ngay đã được đặt đó chờ góc cả của Cho sạch có tức. thấy thổ thụ tốt. tùy hóa họ hóa bày bóp vừa rửa sau ra rũ xe sẽ sẽ lập lúc đầu không nhiều người lắm nhưng lâu dần lại có khách quen dẫn người đến mua hàng ngay cả những người man không rõ thân phận cũng đến hỏi mua bây giờ miên đường không còn là người nhà của quân nhân nữa trên mặt nở nụ cười đặc trưng của một thương nhân đầu cơ trục lợi cảm giác đạo đức đột nhiên giảm xuống rất thấp chỉ cần không phải là người đến mua thuốc trị đau kiếm hoặc những thổ p h ì người man có thể cầm trong tay tiền thật bạc thật sẵn sàng bỏ ra giá cao gấp ba lần người hán nàng vẫn sẽ bán hơn nữa còn có thể mua một tặng một nếu không phải là chứng bệnh quan trọng gì đó một lang chung gà mờ như nàng cũng sẽ tặng kèm đơn thuốc đi kèm bởi vì trước đó có lâm nương tử dạy dỗ đôi chút nên bên đường khá tự tin với khẩu âm của người man nhưng à n g p á t hiện ra rằng những rằng n ra g ờ i đ ế mua thuốc của n n à vài và với là là hàn bình thường. Xem ra có người nào người mũi nói Phiến, liệu loại người mới khiến bọn họ bất chấp nguy hiểm đi ba bộ bọn bộ bệnh bình bệnh bọn bất man cao của La A nữa mua ra quan mua lần Phương không cùng hơn cũng những phong thường, nặng nguy đến Nhưng đều đó khẩu thu thuốc thuốc. dược âm một xem tăm có tộc Cốt chỉ có chấp Kỳ, thể thấy họ họ trị sang ngày hôm sau người đến mua thuốc lại là một người quen của liễu miên đường khi thấy lâm nương tử dẫn theo mấy tùy tùng cao lớn vạm vỡ xuất hiện t r ư ớ c xe ngựa mình liễu miên đường không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên vô không cùng cũng được sạch sẽ cho sườn nàng giản nam trang, giờ sốt. sẽ mặt Bây mũi đã lời ắ m Lâm không không Không nhận Nương nàng nữa. n g biết Tử có nhận ra nàng không nữa? Không ngờ, Lâm l Nương Tử ạ mời m c ư mở miệng nói với nàng, Vị tiểu đệ này, ta thấy người đệ nàng. huynh này, bận rộn suốt nửa ngày, Vị ta thấy suốt của ũ n nên uống một chén、trà. không biết người có muốn uống với ta một ly hay không. g một một mời trà, biết ta có c hay với Lời ly lâm nương tử đã thu hút mấy lão phụ nhân đang mua thuốc đồng loạt l ư ớ t mắt nhìn sang cảm thấy người phụ nhân ban tộc này thực sự quá phóng túng thế mà lại dám lôi kéo một nam nhân đi uống trà ngay giữa đường phố chẳng trách người ta nói người man vô lễ thô lỗ đến cả nữ nhân cũng có thể vồ vập quyến rũ khi thấy một người hán anh tuấn ưa nhìn nhưng người thiếu niên được hỏi cũng không có khí phách chút nào lập tức gần đầu không chút do dự sau đó đi theo phụ nhân man tộc kia khi đến trước cửa một ngôi nhà miên đường nhìn thấy mấy nam nhân cung kính đứng sau lưng lâm nương tử một vài người trong số họ khá quen m ắ t có lẽ lúc trước bọn họ đã từng đến chỗ n à n g mua thuốc miên đường mở miệng hỏi xem ra lâm nương tử đã tìm thấy thân nhân rồi không ngờ ngươi cũng đi đến tam quan lâm nương tử nói chuyện ta đến đây không thể giải thích bằng vài ba câu nói được chúng ta vào nhà nói chuyện đi nàng kéo liễu miên đường vào trong nhà chỉ thấy hai ma ma người man đang ngồi trên chiếc giường đất chơi với tiểu hạch đào tiểu hạch đào nhìn thấy liễu miên đường tiến vào lập tức đứng bất động ở đó mở to mắt nhìn tiểu thúc t r ă n c ử u bẩn t h i ể u trước mặt mình khiến liễu miên đường muốn chạy đến ôm con nuôi của mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng sợ sẽ làm bẩn đứa nhỏ trắng trẻo mộc mạc lâm nương tử dặn dò hai lão ma ma kia đi đun nước nóng để vị khách này tắm rửa chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và đồ ăn cho ngựa nữa hai lão ma ma lập tức nhân lệnh rồi lui xuống lâm nương tử cũng không chê bay miên đường thân thiết nắm lấy tay nàng ngồi xuống giường đất nói thời gian trôi nhanh thật đấy tính ra ta và ngươi đã không gặp nhau mấy tháng rồi nếu không phải hôm qua ta lên phố đi dạo sau đó nghe người hầu kể lại chuyện hôm qua đã mua được thuốc ở chỗ của ngươi nên mới nhân tiện đến gần xem một chút thiếu chút nữa đã đi ngang qua ngươi rồi miên đường nhìn lâm nương tử nói ngươi có chỗ nào không khỏe sao lâm nương tử lắc lắc đầu chỉ vào đứa bé đang b ò trên người miên đường nói là con trai ta mấy ngày nay vẫn sốt u cao không giảm khiến ta sầu đến bạc tóc vì thế mới ôm theo nó và những người khác đến tam quan tìm người chữa bệnh nhưng không ngờ tam quan lại bị phong tỏa nhiều ngày nay không có chỗ một thuốc ta đang định phái người phá vỡ vòng phong tỏa đi tìm dược liệu còn chưa kịp đi thì ngươi đã đến rồi hơn nữa đơn thuốc ngươi kê rất hữu hiệu con trai ta chỉ mới uống một vài chén đã giảm sốt ngươi nhìn nó bây giờ đi có sức để nghịch ngợm nữa rồi không phải sao tiểu hạch đào đang cúi đầu xoa xoa ngón út vào mu bàn tay miên đường chỗ đó của nghĩa mẫu hơi dơ bẩn tiểu hạch đào rất nghiêm túc muốn chùi sạch sẽ nghịch ngợm khiến miên đường có chút giờ khóc giờ cười sau đó lâm nương tử kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi nàng tạm biệt miên đường hóa ra cách đây không lâu khi phạm hổ đưa nàng đến chỗ an toàn thì thuộc hạ tâm phúc của phụ thân lâm nương tử đã tìm thấy nàng phụ thân của nàng chính là thủ lĩnh của bộ lạc mặc dù phụ thân nàng đã qua đời nhưng uy danh để lại vẫn còn đó bộ lạc của bọn họ gặp tai họa bị người ngoài chén ép đàn áp rất cần một người nào đó đứng ra chấn hưng ơ lại vinh quang trong quá khứ của bộ lạc thân là thủ lĩnh mới của bộ lạc lâm tương nguyệt c á n h vác tất cả các hy vọng của bộ lạc đồng thời khiến cho bộ lạc vốn đã rời rạc chia rẽ trở nên đoàn kết gắn bó với nhau một lần nữa lâm nương tử giải thích qua loa đại khái không nói rõ tên của bộ lạc mình liệu biên đường cũng không hỏi kỹ càng suy cho cùng đó cũng là chuyện nội bộ của man tộc một người bán thuốc như nàng không nên hỏi quá kỹ chỉ là lâm nương tử rất tò mò rõ ràng trước đó nàng là người thân của quân nhân sao bây giờ lại thành ra như thế này liễu biên đường cũng không muốn tiết lộ thân phận chủ xoáy tây bắc của thôi hành chu với người trong man tộc chỉ đơn giản nói mình và thôi cửu không ở với thôi cửu nữa hai người đã chia tay không còn sống chung nữa nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ hỏi kỹ càng lý do bên trong n n g h ư trong mắt lâm nương tử vứt bỏ một nam nhân nào đó là chuyện vô cùng bình thường nàng ấy chỉ gật đầu nói nếu không phải sinh con cần phải có nam nhân thì thực ra bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì lớn cả lúc trước ta cũng vì tránh tai họa cho bộ lạc nên ta mới đi theo thương nhân ở quân đội kia thôi nếu hắn không đuổi ta ra ta và con cũng không có ý định ở đó lâu dài nhưng dung mạo của vị thôi quan gia kia rất tốt nếu không thể tiếp tục sống chung với hắn nữa cũng không được coi là một chuyện thiệt thòi sau này tìm một người tốt hơn là được nghe được những lời này liễu miên đường bật cười ha h à cảm thấy dưới con mắt của nữ nhân ban tộc mấy suy nghĩ mà mình tưởng chừng như khiến người đời kinh hãi lại không thể bình thường hơn được nữa lúc trước nàng ấy coi trọng vị nhị thiếu g i a hồ ra kia có lẽ cũng chỉ là nhìn chúng tướng mạo của hắn lợi dụng hắn để có một đứa con trai suy cho cùng phong tục của m a n tộc không hề phân biệt cháu nội hay cháu ngoại đứa con trai mà lâm tư người sinh ra chính là tiểu vương tử của bộ lạc bọn họ vì thế sau đó liễu miên đường thoải mái tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm ở chỗ lâm t ư n g u y ệ t lâm t ư n g u y ệ t còn lấy một bộ quần áo sạch sẽ của mình ra để cho nàng thay sau khi thấy nghĩa mẫu tắm rửa sạch sẽ thơm tho tiêu hạch đào càng dính nàng hơn nữa nhìn khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của nghĩa mẫu ngượng ngùng mỉm cười khăng khăng phải in lên mặt liễu miên đường mấy nụ hôn đẫm nước miếng của mình nhưng sau khi câm canh no nê miên đường còn phải trở về thu dọn đồ đạc cùng với lưu thúc và những người khác để rời đi trước khi đi vẫn không quên dùng nhỏ nồi bôi bôi quét quét lên khuôn mặt non mỉm mấy người lưu thúc đã bán xong hàng hóa và đang nghỉ ngơi ở trong xe ngựa thấy miên đường sách theo một hộp thức ăn trở về mấy người ra sức ăn ngấu nghiến với sự ra tay hào phóng của những người giàu có dược liệu của miên đường nhanh chóng được bán hết một số người không mua được còn trực tiếp do hỏi xem lần sau khi nào bọn họ sẽ quay lại nhưng đống vải dệt mà liễu miên đường mang theo lại buôn bán không tốt lắm hầu hết những người đến hỏi mua đều muốn mua một ít vải vụn về may vá bây giờ chiến sự vẫn chưa kết thúc bách tính tam quan vừa mới thở v à o sống sót từ trong gót sắt của binh lính man tộc không hề quan tâm đến cái đẹp trong lòng biên đường âm thầm ghi nhớ ghi vào sổ sách sau khi tính toán những mặt hàng sẽ thu mua vào lần sau nàng hỏi thăm người dân xem trang trại địa phương lớn nhất nằm ở đâu sau đó kéo xe vải dệt kia đi đến đó thương lượng với chủ trang trại một lát cuối cùng chủ trang trại đồng ý dùng năm tấm da dê đổi lấy một xe vải dệt tinh xảo kia trên đường trở về biên đường ngồi trong chiếc xe người trống rỗng cắt sửa da dê một phen lưu thúc đã giúp nàng dùng dùi chọc thành từng lỗ sau đó dùng chỉ giày khâu chúng lại làm thành một chiếc áo khoác da dê đơn giản và ấm áp chỗ thừa làm mũi che tai bằng da dê cho mấy người lưu thúc bây giờ trời đã vào thu tây bắc còn lạnh hơn cả những địa phương khác vào bên đêm thời tiết chẳng khác gì đang ở mùa đông giá rét lúc nàng rời đi ngoại trừ khế đất cửa hàng phòng ốc còn để lại những chiếc áo khoác nơm cửa với giá trị cao ngất trời song song với việc giữ gìn sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của mình biên đường cũng đã chịu đủ cái giá lạnh đặc biệt là làn gió đêm ở miền quê khi đang ở trên đường nàng rất nhớ mấy chiếc áo khoác lông chồn kia thực sự là ân hận kéo dài vô tận vì thế trên đường đến đây nàng vẫn luôn mặc chiếc áo da cũ sờn chấp vá của lưu thúc bây giờ đã có chiếc áo khoác da dê do chính mình may nàng trả lại chiếc áo khoác da kia cho lưu thúc áo khoác da dê dày rộng bên trong có thể mặc thêm một chiếc áo bông bên hông được buộc chặt bằng một sợi dây t h ư ờ n g thô giáp không sợ gió lạnh thổi vào người xét cho cùng m i ê n đường vẫn là một tiểu cô nương yêu thích cái đẹp sau khi có đồ mới sẽ dựa theo thói quen đi tới đi lui đứng trước cửa xe hỏi người khác có đẹp hay không lưu thúc đ ộ i chiếc mũ hình quả dưa bằng da dê lên đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhem n h ú c bẩn thỉu bộ quần áo rụng thùng thình nói rất đúng trọng tâm rất giống một người chăn nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của m i ê n đường lưu thúc vội vàng rửa miệng nhưng có vẻ rất ấm áp m i ê n đường hài lòng gật gật đầu cuối cùng bộ đồ mới này vẫn khiến người khác cảm thấy vừa mát và thoải mái đường trở về đã không còn gấp gáp như khi đi nữa ví dụ như lúc này nàng dựa ngồi vào thành xe ngượng ngắm nhìn mặt trời đỏ rực dần dần lặn về phía tây nơi chân trời cánh đồng rộng mênh mông bát ngát cảnh tượng mặt trời tròn lặn xuống sông dài cũng hết sức t r ắ n g lệ dưới bóng mặt trời đỏ rực miên đường cũng có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về tình hình chiến sự mà mình đã nghe được khi còn ở trong tam quan nghe nói mười ba vạn đại quân của hoài dương vương đã tập kết lại dưới sự chỉ huy của chủ soái hành quân xâm nhập sâu vào lãnh thổ của man tộc trong buổi lễ tuyên thệ trước khi xuất quân của những quan chức chân châu hoài dương vương thôi hành chu dẫn đầu toàn bộ binh lính đều cắt tóc thể sống thể chết sẽ loại bỏ bộ lạc người man đang xâm chiếm phía bắc kỳ ân sơn khiến trong vòng một trăm năm tới người man không thể xâm chiếm trung nguyên một lần nào nữa nghe nói một số bách tính thậm chí còn đi đến kim giáp quan để được tận mắt chứng kiến đồng thời đi theo những người khác tiễn đương mười dặm người ta nói hoài dương vương mặc một bộ chiến giáp màu vàng sáng chói tư thế oai hùng khiến người đi đường ai cũng rưng rưng nước mắt cả thét khản cả cổ dưới bầu không khí kích động dâng trào ấy ngay cả những ông lão trên bảy mươi tuổi cũng hừng hực nhiệt huyết của một năm từ trẻ tuổi liễu miên đường t h ở phào nhẹ nhõm khẽ hít mặt tưởng tượng một năm từ chân dài lưng rộng như hắn thường ngày mặc áo giáp bình thường đã đẹp bây giờ khoác lên người bộ áo kim giáp sáng trói ấy đương nhiên trông sẽ càng uy vũ dũng mãnh hơn bao giờ hết nghĩ đến đây liễu miên đường khẽ ngâm nga một ca khúc đó là quân ca cổ vũ tinh thần cho các binh lính trong lúc hành quân mệt nhọc đó cũng là bài hát nàng vô tình nghe thấy hắn ngâm nga trong lúc tắm rửa ở suối nước nóng âm điệu trầm thấp không thích hợp cho những từ hát nhưng khi miên đường cố tình hạ dòng xuống bài quân ca với giai điệu hùng hồn này bỗng mang đến cho người khác một cảm giác thê lương khó có thể diễn tả thành lời trong tiếng kêu k ẹ o kẹt của bánh xe cả chặng đường phía trước không thể quay đầu nhìn lại nhưng khoảnh khắc nhàm chán đến sầu bi ấy cũng không nhiều lắm đối với miên đường mà nói thời gian của nàng còn quý giá hơn vào nước tắm ngay trở lại thị trấn kim đà một lần nữa số tiền trong tay cũng dư giả hơn rất nhiều nàng lại trở nên bận rộn giống như một con quay lần này nàng dứt khoát vận chuyển một lúc mười đoàn xe ngựa hơn nữa không chỉ buôn bán dược liệu mà còn thêm cả nồi sắt muối ăn dầu mè và các vật liệu bán chạy khác nhưng sau khi suy tính một p h e n miên đường vẫn cảm thấy những thứ này không đủ nàng ngẫm nghĩ thực ra là đang nhớ lại những gì nàng đã thấy ở trong trang trại khi nàng đổi v à i thành g da cừu vì thế nàng băng qua sông tranh cãi với những thương nhân buôn cừu một lúc thỏa thuận giá cả s o n g xuôi nếu lần này nàng có thể mang về những con cừu đuôi đen mập mạp đặc trưng ở vùng tam quan những người buôn bán cừu sẽ sẵn sàng trả giá cao Số béo xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện nếu các bạn thấy hay hãy like share d o n a t e để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa để nhận được thông báo khi có chương mới các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chung n h é các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé